Lưu Kiệt gật đầu một cái, lớn tiếng nói: "Chư vị, sau này chúng ta chính là chiến hữu, hy vọng chúng ta có thể phối hợp lẫn nhau." Lưu Kiệt không có bày dáng vẻ tự cao tự đại gì, để cho những chiến sĩ này cũng sinh lòng hảo cảm, bọn họ cũng đều biết, Lưu Kiệt mặc dù chỉ là một cái người năng lực cấp bảy, nhưng không phải người bình thường, cho nên cũng đều rất chịu phục. Sau đó, Lưu Kiệt hỏi: "Nhiếp duyên ở chỗ nào?" Một cái nữ chiến sĩ đột nhiên bước ra khỏi hàng, đi tới Lưu Kiệt trước mặt. Lưu Kiệt sững sốt một chút. Gì đồ chơi, cái này Niếp Duyên lại là một nữ. Niếp Duyên đại khái một M75 thân cao, ở phái nữ chính giữa đã coi như là tương đối cao, vóc người rất cao rút ra, mặc dù mặc trên người trước thống nhất quân trang, nhưng là nhưng không che giấu được trên người nàng khí tức nho nhã, nàng dâu sao là xuất từ nho ra. Niếp xinh đẹp tướng mạo không tính là xinh đẹp, chẳng qua là ngũ quan đàng hoàng, nhưng là trên người nàng cái loại đó khí tức nho nhã, lại để cho nàng một mắt nhìn như vô cùng thoải mái, cho người một loại rất thân thiện cảm giác. Tuổi tác ngược lại là không nhìn ra, phái nữ người năng lực ở thực lực cường đại sau khi thức dậy, trên căn bản cũng có thể cải thiện tự thân tướng mạo. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn nghiếp duyên một mắt, phát hiện nghiếp duyên lại chỉ có 29 tuổi. Đây lại là một cái 30 tuổi trở xuống người năng lực cấp 9, xem ra thiên phú vô cùng cao, mặc dù là vừa mới đột phá, kém hơn tuy kiếm tiên cái loại đó thiên tài siêu cấp, nhưng là cũng không kém. Nghiếp duyên hướng Lưu Kiệt nói, quan chỉ huy, trong tổ chức có phân phó. Sau này ta chính là ngươi sĩ quan phụ tá. Lưu Kiệt gật đầu một cái, trong lòng đột nhiên có chút lúng túng, đối mặt như thế nhiều chiến sĩ, tiếp theo nên nói chút gì tốt đây. Nghiếp duyên tựa hồ là nhìn thấu Lưu Kiệt khó xử, cẩn thận hỏi, quan chỉ huy, chúng ta tiếp theo đi nơi nào luyện binh. Lưu Kiệt trầm ngâm hai giây, không biết. Ngậy. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt đột nhiên thấy tuy kiếm tiên phi kiếm to lớn hóa, mang một ngàn chiến sĩ không muốn biết bay đi nơi nào. Lưu Kiệt hướng dưới tay mình cửa nói các ngươi chờ một chút ta. vừa nói, lưu kiệt đạp tử vân phi kiếm phóng lên cao, ngăn ở túy kiếm tiên trước mặt, có chút ngượng ngùng hỏi, tiêu bạch, các ngươi phải đi nơi nào luyện binh? túy kiếm tiên liếc lưu kiệt một mắt, nói, không nói cho ngươi. lưu kiệt quả quyết vỗ tay một cái nói, quay đầu cho ngươi mang mấy chai rượu ngon. túy kiếm tiên suy nghĩ một chút, nói, sa ha ra mã liền sa mạc, nơi đó có một nơi di tích thượng cổ, hôm nay đang muốn mở. lưu kiệt trong lòng nầm nói. Thằng nhóc này vậy quá không trí khí, mấy chai rượu là có thể thu mua hắn. Nói xong, Tuy Kiếm Tiên liền mang theo người bay đi. Lưu Kiệt một mặt mơ hồ trở lại quân đoàn thứ bảy trước mặt, hắn ngược lại là cũng muốn đi xa Ha Ra Mã liền Sa Mạc à? Nhưng mà Tuy Kiếm Tiên có thể mang một ngàn người bay đi. Lưu Kiệt trước mắt lực lượng, thúc dục tử vân phi kiếm trở nên lớn, tối đa chỉ có thể chở mấy mươi người, tổng không thể mấy chục người mấy chục người đem một ngàn người đi xa Ha Ra Mã liền Sa Mạc đưa chứ? Niệm duyên kinh bỉ nhìn một cái đem Lưu Kiệt kéo xuống một bên nhỏ giọng nói, ngươi mới vừa nhậm chức, quan thái độ tốt là vô dụng. Mặc dù mọi người ngoài miệng không nói gì, vẫn là hy vọng có thể thấy ngươi quan chỉ huy này có một chút đáng tin. Lưu Kiệt có chút khó chịu, vừa lúc đó, Nguyên Hổ hai tay rửa và ở sau lưng đi tới, nhìn như quả thật rất thanh nhàn dáng vẻ. thấy Lưu Kiệt cau mày, Nguyên Hổ hỏi, tiểu Lưu, có gì khó khăn không? Lưu Kiệt đem muốn đi trước xa Haha mã liền xa mạc sự việc theo Nguyên Hổ nói một lần. Nguyên Hổ vui vẻ cười to đứng lên, nguyên lai like là như thế chuyện này, giao cho ta đi. Ta vội tới ngươi an bài. Nói xong, Nguyên Hổ liền gọi điện thoại đi. Lưu Kiệt trong lòng ngầm ám cảm ơn Nguyên Hổ, quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ thấy Nguyên Hổ trên bả vai màu sắc rực rỡ huy trường, là một đại lão, trong lòng ngầm muốn cái này quan chỉ huy có thể ạ, lại có thể để cho quân đội đại lão hỗ trợ an bài, có bài diện. Chỉ chốc lát sau, hai chiếc tiêm 2000 máy bay chiến đấu liền đáp xuống trên đất trống. Nguyên trưởng quan đa tạ. Nguyên Hổ mỉm cười nói, không sao. Hôm nay các ngươi người năng lực giữa đường, ta bộ xương giả này quá thanh nhàn, đem các ngươi đưa đến Sa Ha ra mã liển Sa Mạc đi luyện bình, cũng coi là tiếp tục vì quốc gia sáng lên nóng lên. Cái khác sĩ quan còn không có cơ hội này đâu. Nhìn Nguyên Hổ nụ cười cởi mở, Lưu Kiệt trong lòng cảm thấy, chính là có như vậy một ít hận không được hơn vì quốc gia sáng lên nóng lên người tồn tại, quốc gia mới có hôm nay dẹp tiên cùng mạnh mẽ à. Quân đoàn thứ bảy chia hai nhóm người. Leo lên hai chiếc tiêm 2.000 máy bay chiến đấu, tiêm 2.000 phát ra tiếng nổ thật to, nhất thời gian liền bay lên không, hướng tuy kiếm tiên bay đi phương hướng đuổi theo. Tiêm 2.000 sử dụng cường đại linh năng hệ thống động lực, so sánh tuy kiếm tiên phi kiếm tốc độ, không chậm chút nào, một lát sau, liền đuổi kịp tuy kiếm tiên đội ngũ. Tuy kiếm tiên nhìn một cái khoang máy bay ở giữa lưu kiệt, hơi gật đầu sau đó, tiếp tục tăng tốc độ đi về phía trước. Sa ha ra mã liền sa mạc ở vào hoa hạ biên giới là trên thế giới lớn nhất mấy cái sa mạc một trong, khí hậu tồi tệ, đã từng cũng có một ít văn minh tồn tại ở trong đó, lưu truyền rất nhiều hơn thần bí truyền thuyết. Lưu Kiệt đối với Túy Kiếm Tiên trong miệng nói di tích thượng cổ, khá có hứng thú, chắc hẳn và những thần kêu bí truyền thuyết đều là có quan hệ. Nửa giờ sau đó, Lưu Kiệt quân đoàn thứ 7 và Túy Kiếm Tiên thứ 5 quân đoàn đều ở đây di tích thượng cổ chính giữa rơi xuống đất. Túy Kiếm Tiên chạy tới hướng Lưu Kiệt nói, di tích thượng cổ bên trong có thật nhiều điển luyện. Ta cũng không mang người khác tới, ngươi được hơn bồi thưởng ta một ít rượu ngon. Chương 437, Mục Nát Thế Giới Nhìn túy kiếm tiên, Lưu Kiệt có chút không biết làm sao, hắn rất muốn thăng khổ. Ngươi nơi nào có một chút quan chỉ huy dáng vẻ hả? Cạn kẽ nói một chút cái này, di tích thượng cổ là chuyện gì xảy ra chứ? Lưu Kiệt có chút hiếu kỳ, hắn còn chưa từng nghe nói qua di tích thượng cổ loại vật này đây. túy kiếm tiên trầm ngâm nói, trên thế giới có rất nhiều di tích thượng cổ. Mỗi một cái di tích thượng cổ đều là một cái mô hình nhỏ không gian, từ trình độ nào đó mà nói, di tích thượng cổ và quỷ dị quốc là có chút tương tự, chỉ bất quá, di tích thượng cổ đều có hành động có thể theo. Mỗi một cái di tích thượng cổ không gian, đều có mình độc lập quy luật, cách mỗi một đoạn thời gian, di tích thượng cổ thì biết căn cứ tự thân quy luật, diễn sinh ra một ít thiên tài địa bảo, mà giống nhau, cũng sẽ diễn sinh ra di tích sinh vật, mà những cái kia di tích sinh vật chính là chúng ta dùng để luyện binh tốt đối thủ. Nghe thúy kiếm tiên nói xong, lưu kiệt chẳng qua là có một cái đại khái khái niệm. Nhìn như di tích thượng cổ thiệp cẩm phương diện vẫn tương đối phức tạp. Bất quá vậy không quan hệ, chỉ cần đi vào trong đó, dĩ nhiên là có thể hiểu rõ. Hai cây liên minh quân đoàn ở trên sa mạc chờ đợi, mặt trời chói chát, trên mặt đất bước hơi lên dậy trong suốt vạn bẻo đặc khí. Mà mỗi một người chiến sĩ đứng nghiêm, mọi người đều là người năng lực, một điểm này nhiệt độ cao vẫn có thể tiếp nhận. Mỗi một khắc. Bầu trời bên trong một nơi không gian vô hình vật mẹo, sau đó, ánh sáng xuyên qua không gian, xảy ra khúc xạ Ở hai cây liên minh quân đoàn trước mặt, vô căn cứ dần dần nổi lên một cái lớn như vậy cổ xưa thành trì, tựa như ảo ảnh vậy. Như vậy mà nơi này là di tích thượng cổ, tự nhiên không phải là đơn giản ảo ảnh. Vậy cổ xưa thành trì lại dần dần ngưng tụ, rất khó tưởng tượng đây là dùng dạng gì lực lượng làm được, hết sức thần kỳ. Một cổ nóng do tấn công tới. Cổ xưa thành trì chính giữa đột nhiên tản mát ra một cổ hoang vu hơi thở, hào hào đập vào mặt. Tòa thành trì này hết sức to lớn, dùng sa mạc thạch chất đống cao vút tường thành, lan tràn ra mấy chục dặm địa, tựa như một tôn hồng hoang cự thú, nằm lê lết ở bao la sa mạc bên trong. Ở cao ngất dưới tường thành, có một cái cửa thành to lớn, đi thông thành trì nội bộ, có thể thấy bên trong có từng ngọn cổ kiến trúc. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình, hướng cái này toàn bộ di tích thượng cổ nhìn. Mở ra vạn năng quét xem ngay tức thì, Lưu Kiệt liền ý thức được cái này di tích thượng cổ xa so nhìn qua phức tạp hơn rất nhiều, trên tường thành hiện đầy rậm rạp chẳng chịu trận pháp đường vân, trận pháp kia đường vân mặc dù không phải là hết sức thâm ảo, nhưng là thắng ở số lượng vô cùng hơn, Lưu Kiệt xem được đều có chút ra đầu tê dại. Như vậy tường thành, chỉ sợ cũng coi như là đứng đầu người năng lực cấp 9 tới, đều không thể phá hủy đi. Hơn nữa, những trận pháp này đường vân dọc theo tường thành dọc theo đường đi thăng, một mực kéo dài đến bầu trời bên trong, đem cổ thành phía trên bầu trời. Vậy nét vào di tích phạm vi chính giữa. Cửa thành to lớn dưới, mặc dù là ở trên tường thành đào lên cửa hàng, nhưng là ở đó một khối trận pháp đường vân hơn nữa dày đặc, làm đông đảo trận pháp đường vân hội tụ vào một chỗ, tính đổi liền chuyển hóa thành biến chất. Nơi đó cơ hồ ở hai cái không gian bây giờ, hình thành một cái điểm giới hạn. Giờ phút này, Lưu Kiệt có chút rõ ràng, tại sao nói, di tích thượng cổ và quỷ dị quốc nhưng thật ra là có một ít tương tự. Ở trên mặt trăng, đi thông quỷ dị quốc lối đi. Một loại là có một cái điểm giới hạn. Lưu Kiệt bây giờ có chút hoài nghi, bọn họ đứng ở di tích thượng cổ tường thành bên ngoài, thông qua cửa thành nhìn thấy bên trong thành cảnh tượng, hoàn toàn chính là giả. Vậy trong thành lâu vũ nhìn như săn sát, hết sức ngay ngắn, trừ không có ai, hết thảy đều rất bình thường. Mà hơi suy tính một chút mà nói, liền sẽ phát hiện có chút khác thường. Nếu thông qua cửa thành thấy cảnh tượng giả, chẳng lẽ nói là cái này di tích thượng cổ, ở dẫn dụ mọi người đi vào trong đó. Cái này cũng có chút thế nhị vừa lúc đó, tuy kiếm tiên mở miệng nói, chư vị, cái này di tích thượng cổ bên trong lịch luyện, mặc dù không phải vô cùng nguy hiểm, nhưng mọi người nhất định cũng phải dùng nghiêm túc nhất thái độ đi đối đãi, cũng không có không có bỏ mạng trong đó có thể. Nhưng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, vẫn là có thể độ an toàn qua, dĩ nhiên, nếu là luyện binh, chịu khổ vậy là khẳng định, mọi người chuẩn bị xong chưa. Hai ngàn tên tinh nhuệ cũng cùng kêu lên hô to, chuẩn bị xong. Tốt lắm, bây giờ liền tiến vào di tích thượng cổ đi. Lưu Kiệt, Tú kiếm tiên, còn có Lưu Kiệt sĩ quan phụ tá nghiệp duyên ba người, dẫn đầu tiến lên, những người này chính giữa, coi như mấy người bọn hắn mạnh nhất, do bọn họ đi ở phía trước trước thăm dò đường một chút. Ở vượt qua điểm giới hạn trong nháy mắt, Lưu Kiệt có cảm giác, không gian xảy ra chuyển đổi, hắn đi tới một cái thế giới khác chính giữa. Cảnh tượng trước mắt, để cho Lưu Kiệt sắc mặt hơi trầm xuống, quả nhiên như hắn nơi liệu, từ cửa thành thấy cảnh tượng đều là giả, thành trì bên trong, căn bản không phải từng ngọn cổ kiến trúc. Rồi mắt nhìn lại, là một phiến vừa nhìn vô tận to lớn cánh đồng hoang vu, so ở bên ngoài thấy lan tràn mười mấy dặm tường thành còn muốn rộng rãi rất nhiều hơn lần, dẫu sao, đây là một cái có nguyên vẹn phép tắc thế giới nhỏ. Ánh mắt rảo qua chỗ, không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là đồi núi, bầu trời mờ tối, có một cổ mục nát, cũ kỳ hơi thở chui vào lưu kiệt lô mùi chính giữa. Thựa như cái thế giới này đã rất lâu không có mạng sống. Mà ngay sau đó, lưu kiệt phát hiện, ở có một vài chỗ. Trên mặt đất sẽ lộ ra một cái nhà sừng nọn. Lưu Kiệt ý thức được, cái này phiến cánh đồng hoang vu, có thể đã từng là vô cùng phồn hoa, vô số kiến trúc tụ tập trung một chỗ, lan tràn ra thiên bách lý. Mà không biết là lúc nào, đột nhiên tới một hồi diệt thế bao cát, đem cái thế giới này nơi mai táng, hoàn toàn không có sức sống. Sinh linh đã chết hết, nhưng mà thế giới quy luật vẫn còn ở, vẫn ở chỗ cũ vận chuyển bình thường trước, đại đạo vô tình, đã là như vậy. Từng cái các chiến sĩ lục tục tiến vào một phe này thế giới chính giữa. Khi bọn hắn tiến vào một phe này thế giới thời điểm, cũng đã cùng trái đất thế giới hoàn toàn cách biệt. Hai ngàn người đội ngũ đi tới cánh đồng hoang vu bên trong, Lưu Kiệt hạ lệnh có thể tùy ý thăm dò cái thế giới này, nhưng phải giữ vững cảnh giác. Không bao lâu, Lưu Kiệt trong quân đoàn, đột nhiên có một cái người năng lực kinh ngạc vui mừng kêu to lên, ta ở đất bùn dưới phát hiện một trôi cổ kiếm. Phẩm chất không tệ. Lưu Kiệt vội vàng đi tới. Nhìn một cái vậy người năng lực trong tay cổ kiếm, là một cái cấp 5 linh khí, quả thật phẩm chất không tệ. Vậy người năng lực thanh kiếm đưa cho Lưu Kiệt nói, trưởng quan, cần nộp lên sao? Lưu Kiệt khoát tay một cái, tất cả mọi người mình tìm được đồ, cũng không cần nộp lên. Đây là cơ duyên của các ngươi Vậy người năng lực nghe vậy mừng rỡ, đem cổ kiếm thật chặt cầm ở trong tay mình. Mà ngay tại lúc này, Lưu Kiệt đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tử vân phi kiếm đột nhiên lao ra, đâm vào mặt đất bên trong chỉ gặp bùn đất đất bùn một hồi cuộn cuộn chỉ chốc lát sau liền lật xông tới một cái dị thú thi thể cái này dị thú có chút giống như là con tê tê mới vừa lưu kiệt phát hiện nó hơi thở ở lưu kiệt trong mắt cái này dị thú trên mình hiện ra một đạo mã cờ dĩ lưu kiệt vội vàng tiến hành quyết hình chương 438 liên quan tới phép tác suy tính sa chi tổ long chết thực lực cấp 6. giới thiệu do các thành di tích quy luật diễn sinh ra thủy tổ dị thú thấy cái này dị thú tư liệu Lưu Kiệt có chút mê mang, thủy tổ dị thú châu bòi như vậy đồ, làm sao liền thực lực cấp 6. Đây là, tuy kiếm tiên đi tới nói, lại là Sa chi tổ Long. Lưu Kiệt ngươi vận khí không tệ. Lưu Kiệt thấy tuy kiếm tiên biết cái này dị thú, liền hỏi, tổ Long. tổ Long thực lực làm sao như thế yếu. Tuy kiếm tiên giải thích, mỗi tương ứng cái thế giới này bị tiêu diệt một lần, thế giới quy luật ở qua sau một khoảng thời gian, sẽ gặp hấp thu thiên địa lực lượng lần nữa diễn sinh ra thủy tổ dị thú. Chúng ta mới vừa tiến vào di tích, cái này thủy tổ dị thú là mới vừa mới diễn sinh ra, cho nên thực lực không hề mạnh. Lưu Kiệt gật đầu một cái, thế giới quy luật vật này, quả thật rất thần kỳ. Tuy kiếm tiên nói tiếp, ở cái thế giới này thế giới quy luật chính giữa, thủy tổ dị thú sẽ nhanh chóng trưởng thành đến cấp 9, mà thành tiểu thủy tổ dị thú, chúng sẽ lập tức diễn sinh ra đời sau. Cái này sa chi tổ long thực lực nếu là trưởng thành, thời gian dài mai phục tại dưới lòng đất, là rất khó đối phó. Ta lần trước đi tới nơi này cái di tích thời điểm, chính là gặp phải loại chuyện này, cuối cùng thủ tiêu cái này xa chi tổ lòng phê rất lớn khí lực. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút hỏi, vậy ở cái thế giới này quy luật chính giữa, phải chăng sẽ có người tộc? Tuy kiếm tiên gật đầu một cái, có, lúc này, tộc người hẳn đã bị thiên địa quy luật diễn sinh ra, vô luận là ở đâu cái thế giới chính giữa, tộc người đều là vạn vật chi linh, sẽ là cả trong di tích khó đối phó nhất. Nghe được lời này, Lưu Kiệt không khỏi những mày, Nếu có tộc người, vậy chúng ta tại sao không thể và tộc người nơi này hài hòa sống chung? Không thủ không oán vì sao phải giết? túy kiếm tiên cười ha hạ nói, ngươi có chỗ không biết, xâm lược trái đất, cũng là thuộc về cái này di tích quy luật một trong. Ở người cái thế giới này tộc ý chí chính giữa, trời xanh chính là muốn xâm lược. Hơn nữa, bọn họ sẽ ở di tích chính giữa, phát hiện đã từng là trong luân hồi tộc người lưu lại địa tịch, càng thêm kiên định mình muốn giết ra cái thế giới này sứ mạng. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Thì ra là như vậy, vậy ta an tâm, nói cách khác, cái này di tích chính giữa tổng người, là đăng giết. Chẳng qua là, di tích này không phải có chút đáng sợ sao. Bọn họ muốn xâm lược trái đất, cái này cùng quỷ dị quốc không phải hoàn toàn giống nhau sao. Tuy kiếm tiên lắc đầu một cái, vẫn là có khác biệt, bị quy luật có hạn, cái thế giới này bất cứ sinh vật nào, mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt tới cấp 9, đối với trái đất không uy hiếp gì, hơn nữa thế giới các nơi người năng lực tổ chức cũng biết đúng giờ tới dọn dẹp những di tích này cười một tiếng tùy kiếm tiên rung dung nói tốt lắm liền Hàn Huyên tới cái này đi mệnh lệnh đội ngũ tiếp tục về phía trước thăm dò đi phải biết di tích thượng cổ mỗi một lần xuất hiện quy luật đều nặng mới diễn sinh ra hết thảy cái này bảo vật bên trong cũng sẽ lần nữa diễn sanh đây mới là di tích thượng cổ chân chính chỗ mị lực à di tích thượng cổ chính là linh năng lĩnh vực một loại có thể sống lại tài nguyên Lưu Kiệt không có nói tiếp cái gì Xuất lính đội ngũ tiếp tục tiến về trước, lục tục có một ít dị thú xuất hiện, đều dựa vào những chiến sĩ này mình thực lực đánh chết. Vừa đi, Lưu Kiệt nhưng một bên lâm vào suy tính chính giữa. Quy luật, là trên thế giới nhất vật thần bí, thường thường, ngươi căn bản không có ý thức được phép tắc tồn tại, tự thân cũng đã dựa theo quy luật đi hành sự. Giống như cái thế giới này chính giữa trùng tộc, bọn họ là một cách tự nhiên sinh ra muốn giết ra cái thế giới này, xâm lược trái đất ý chí. Như vậy, phải chăng? Lưu Kiệt bọn họ hiện lại đi vào dọn dẹp cái này, phiến di tích thượng cổ hết thảy sinh linh, cũng là thuộc về trái đất phép tắc một vòng đâu. Cùng trái đất so sánh, một phe này thế giới cũng không lớn, thế giới quy luật luân hồi tốc độ rất nhanh, sinh linh ra đời, sau đó bị giết hết, sau đó thế giới quy luật cứ tiếp tục vận chuyển, diễn sinh một cái luân hồi mới. Mà trái đất vậy một khối thế giới, vũ trụ vô ngân, cơ hồ không có cuối. Nhưng không gian cuối cùng là có cuối, không gian có cuối. Quy luật thì có lại lần nữa luân hồi ngày hôm đó. Trái đất một lần luân hồi có lẽ sẽ đặc biệt rất lâu, nhưng là cuối cùng là sẽ có cuối. Như vậy, bây giờ Trái đất, khoảng cách phép tắc cuối, có còn xa lắm không đâu. Lưu Kiệt tâm tình buộc phát trầm trọng. Hôm nay Trái đất, trước có bộ lạc Man Thần, sau có Quỷ Dị Quốc, đảo quốc ngôn ngữ bên trong, hắc hà giáng thế, thế giới tương nên tới ngày tận thế, chẳng lẽ nói vũ trụ quy luật phải đi đến cuối? Trái đất nhất định phải nên đón ngày tận thế hạo kiếp sao? Đại đạo vô tình, quy luật vô tình, quy luật vẫn luôn đang vận chuyển, chẳng lẽ nói, phép tắc quy tích chính là vĩnh viễn cũng 10% không đổi. Lưu Kiệt đống nhiên nghĩ đến thần điểu Hỏa Phượng, thần điểu Hỏa Phượng chính là siêu thoát tại quy luật ra. Có lẽ nguyên nhân chính là là thần chim Hỏa Phượng siêu thoát tại quy luật ra, cho nên nó mới không cách nào ở hiện thế bên trong ra tay đi, như vậy sẽ đánh loạn phép tắc trật tự. Vậy quy luật lại là từ đâu tới? Theo suy tính càng có độ sâu, Lưu Kiệt cảm giác có chút choáng váng đầu não tăng, chuyện này Thật sự là không nghĩ ra. Tạm thời vẫn không muốn những chuyện này, trước đem trên đầu sự việc làm xong. Quản hắn cái gì là không phải quy luật đi tới cuối, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Cùng nhau đi tới, liên minh quân đoàn các chiến sĩ vậy dết không ít dị thú, bất quá theo thời gian rời đổi, xuất hiện dị thú càng ngày càng mạnh, số lượng vậy càng ngày càng nhiều. Giống nhau, bọn họ cũng tìm được một ít tốt linh khí, trang bị trên người, liên minh quân đoàn thực lực tăng cường. Liên minh quân đoàn các chiến sĩ đoàn kết lại với nhau, chung nhau hăng hái chiến đấu, tiếp tục hướng di tích thượng cổ chỗ sâu đi tới trước. Đúng như tuy kiếm tiên theo như lời, di tích bên trong không phải là không có nguy hiểm, nhưng chỉ cần lẫn nhau đoàn kết, cẩn thận cảnh giác, vừa có thể đạt tới rèn luyện hiệu quả, cũng có thể bảo đảm số không chết. Đến trước mắt mới ngưng, xuất hiện dị thú cường độ, cũng chỉ có thể rèn luyện rèn luyện đội ngũ trình độ ăn ý, một ngàn người tiêu phối thành viên chính giữa, có một ít người năng lực cấp 8 thậm chí còn có xuất thủ qua. Vừa lúc đó, Tú Kiếm Tiên đột nhiên đạp phi kiếm đi tới Lưu Kiệt thân vừa nói: Ta tính toán một chút thời gian, thế giới này quy luật diễn sinh xong hết rồi, tương đối khó khăn rèn luyện đem muốn tới. Chúng ta chia binh hai đường đi. Nếu không, rèn luyện hiệu quả sẽ có sở hạ hàng. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đồng ý Tú Kiếm Tiên cách làm. Tú Kiếm Tiên điều khiển hắn phi kiếm đổi được to lớn, mang một ngàn người năng lực thẳng sông lên trời cao. Bầu trời bên trong cũng thuộc về di tích phạm vi. Dự đoán bầu trời bên trong cũng có phi hành loại dị thú sinh ra. Ở tuy kiếm tiên đội ngũ rời đi sau đó, Lưu Kiệt mang đội ngũ tiếp tục tiến về trước. Chỉ chốc lát sau, Lưu Kiệt ngâng lên tay, để cho tất cả mọi người dừng lại. Lưu Kiệt hướng Nghiếp Duyên hỏi, ngươi cảm thấy sao? Nghiếp Duyên gật đầu một cái, dĩ nhiên cảm thấy. Hai người bọn họ vừa dứt lời, một đạo đuổi mù từ đảng xa dâng lên, vậy quần quận đuổi mù thật nhanh đến gần, bất ngờ là mấy ngàn con dị thú bầy sói. chương 439 một cái chân chính quan chỉ huy, gen luyện chân chính, quả nhiên tới. Những dị thú kia gọi là cánh đồng hoang vu cho sói, Lưu Kiệt có thể cảm giác được, ở bầy sói bên trong đã xuất hiện cấp 9 tồn tại, chắc hẳn chính là thủy tổ cánh đồng hoang vu cho sói. Mấy ngàn số lượng đối chiến mấy ngàn số lượng, tự nhiên sẽ là một cuộc các chiến. Xuất hiện chết tỷ lệ sẽ lớn rất nhiều, nhưng là từ trên lý thuyết mà nói, ở liên minh quân đoàn 1000 người phối trí chính giữa, có 100 người đều là nghề phụ, cũng có thể chữa bệnh cứu người là có thể đạt tới người không chết hiệu quả. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải phát huy ra cái đội ngũ này lớn nhất tiềm năng. Lưu Kiệt đạp tử vân phi kiếm phiêu bay lên, nghiếp duyên như nhau bay. Lưu Kiệt bình tĩnh nhìn rất nhanh thì phải đến bầy sói, trầm giọng mở miệng nói, tất cả mọi người nghe mệnh lệnh ta, lập tức tạo thành đơn vị tác chiến, mỗi 10 người là một cái đơn vị tác chiến, chính các ngươi tìm bạn đồng đội. Một cái đơn vị tác chiến trang bị một cái cấp 8, hai cái cấp 7, sáu cấp 6 và một cái phụ trợ. Lưu Kiệt đủ bình tĩnh, hắn thanh âm để cho mỗi cái trong lòng chiến sĩ cũng an tâm lại, vậy đều bảo trì bình tĩnh, bắt đầu nhanh chóng họp thành đội. Mang tới bầy sói chỉ có 200 em ở thời điểm, đơn vị tác chiến đã thành lập xong, 1.000 người, dựa theo 10 người một cái đơn vị tác chiến, chia làm 100 tiểu đội. Cái này 100 tiểu đội lại lẫn nhau đoàn kết hợp tác, tạo thành một bản tràn đầy bùng nổ lưới lớn, hướng bầy sói phóng tới, triển khai kịch liệt chém giết. Bầy sói trung bình thực lực so liên minh quân đoàn là thấp hơn. Liên minh quân đoàn thấp nhất đều là cấp 6, mà bầy sói bên trong từ cấp 1 đến cấp 9 đều có, là không đều. Lưu Kiệt hướng bên cạnh Nghiệp Duyên nói, "Ta bây giờ còn không cách nào chính diện và cấp 9 va chạm, thủy tổ cánh đồng hoang vu cho sói liền giao cho ngươi, ta sẽ ở một bên giúp ngươi." Nghiệp Duyên gật đầu một cái, "Yên tâm đi." Vừa nói, Nghiệp Duyên liền tìm được cấp 9 thủy tổ cánh đồng hoang vu cho sói vọt tới, Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, Nghiệp Duyên cũng không có đối với hắn sinh ra cái gì không phục. Bỏ mặc nói thế nào, Lưu Kiệt bây giờ dẫu sao chỉ có cấp bảy, chỉ sợ đối phương cảnh giới so mình cao hơn, sẽ không phục ạ. Cũng may Niếp Duyên còn thật phối hợp. Niếp Duyên trong tay xuất hiện một chuôi nhỏ kiếm, đang ánh sấn chứ nàng cái loại đó thanh tú nho nhã hơi thở. Thủy tổ cánh đồng hoang vu chó sói gầm thét lao ra, xuất sinh này hơi thở liền hoàn toàn khác nhau, tràn đầy cuồng bạo. Niếp Duyên thực lực lại yếu hơn tại cánh đồng hoang vu chó sói, cánh đồng hoang vu chó sói điên cuồng công kích, Niếp Duyên chỉ có thể tận lực đi phòng thủ. Dẫu sao nàng là mới vừa tấn thăng cấp 9, muốn đánh bại những thứ khác cấp 9, quả thật muốn cùng Lưu Kiệt lẫn nhau bổ sung một chút mới được. Bất quá trong thời gian ngắn, cánh đồng hoang vu chó sói muốn làm bị thương nghiếp duyên vậy là không thể nào, cho nên, Lưu Kiệt vậy không nóng nảy ra tay. Hán đạp tử vân phi kiếm, dạo chơi tại chiến đấu bầu trời, dùng vạn năng quét hình phân tích tình huống chiến đấu, không thể không nói, vạn năng quét hình quá vạn năng, làm gì đều tốt khiến cho. Có vạn năng quét xem phân tích, Lưu Kiệt rất nhanh liền có thể tìm ra liên minh quân đoàn bên này ở chiến trận lên chỗ sơ hở, hắn liền đạp tử vân phi kiếm trên bầu trời chỉ huy. Dưới đất những chiến sĩ kêu cửa, nguyên bản thấy Lưu Kiệt như không có chuyện gì xảy ra ở trên trời bay, còn có chút khó chịu, hơn nữa bầy sói không ngừng đánh vào, căn bản là có một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Mà ở Lưu Kiệt chỉ huy bọn họ thay đổi chiến trận sau đó, bọn họ đột nhiên phát hiện, áp lực lại kỳ tích vậy giảm bớt. Trên thực tế... Bầy sói toàn thể thực lực liền thì không bằng Liên minh quân đoàn, chẳng qua là Liên minh quân đoàn ở có một ít chi tiết, thượng không tìm được tốt nhất phát lực phương thức mà thôi. Lưu Kiệt đạp tử vân phi kiếm tới tới lui lui, từng điểm từng điểm ổn nắn Liên minh quân đoàn chiến trận. Tình cờ, Lưu Kiệt gặp tới chỗ nào chiến sĩ bị đánh vào quá mạnh liệt, thật sự là không chịu nổi, Lưu Kiệt liền sẽ xuất thủ chém hết một ít cánh đồng hoang vu cho sói, trợ giúp các chiến sĩ giảm bớt áp lực. Dĩ nhiên, một cái chân chính quan chỉ huy, là không giới trận tham gia chiến đấu. Hắn phải làm là dẫn dắt các chiến sĩ tiến hành chính xác chiến đấu. Bất quá đây là linh năng lĩnh vực chiến đấu, tình huống có chút không cùng, lúc nên xuất thủ vẫn là phải thỏa đáng ra tay. Ở lưu kiệt mài dưới, liên minh quân đoàn các chiến sĩ vậy dần dần lĩnh ngộ được một ít bí quyết, bắt đầu có một ít tự chủ ý thức, có thể mình đi hỗn nắn trong chiến đấu sai lầm. Cục diện ổn định lại sau đó, biến thành một phương diện tàn sát, các chiến sĩ đoàn kết hỗ trợ, cánh đồng hoang vu chó sói, nhưng chỉ biết bằng vào bản năng công kích, cục diện bắt đầu một bên ngã đang cùng nghep duyên giao chiến thủy tổ cánh đồng hoang vu chó sói thấy bầy sói bắt đầu tan vỡ không phải những loài người này đối thủ đột nhiên ngao ô một tiếng bầy sói ở dừng một chút sau đó thì phải bắt đầu rút lui lưu kiệt làm sao có thể để cho bọn họ đi hét lớn một tiếng nói các chiến sĩ đuổi giết những thứ này cánh đồng hoang vu chó sói một cái cũng không muốn để cho chạy nói xong lưu kiệt liền hướng thủy tổ cánh đồng hoang vu chó sói vọt tới thủy tổ cánh đồng hoang vu chó sói vốn là muốn chạy trốn Mặc dù nó không sợ trước mắt cái này cấp 9 loài người, bầy sói liền không phải là đối thủ à? Mà khi nó xoay người muốn đi ngay tức thì, một đạo màu tím lưu quang nhanh chóng tới, cắt đứt cánh đồng hoang vu chó sói đường lui. Cánh đồng hoang vu chó sói tức giận ngao o liền một tiếng, còn chưa tới kịp làm sệ ra cái gì cử động, một đạo sấm sét bỗng nhiên bổ tới, chính là thần sấm chỉ một cái. Trần U ạ Toại Lưu Kiệt cũng không trực tiếp vọt tới cánh đồng hoang vu chó sói bên người phát động công kích, cấp 9 vượt qua những thứ khác cấp bậc quá hơn. Bây giờ Lưu Kiệt còn không phải là cấp 9 đối thủ, nếu là và cánh đồng hoang vu chó sói chính diện cứng rắn thép, lấy cái này thủy tổ cánh đồng hoang vu chó sói cường đại lực lượng thuộc tính, sợ rằng một móng vuốt là có thể đem Lưu Kiệt thân thể vô nát bấy. Nhưng là, Lưu Kiệt và Niếp Duyên bổ sung, chính là sỉ nhục nhiều đối thủ à, đây cũng đã đủ rồi. Thân sấm chỉ một cái chính giữa mang theo vạn quân lực, sáng dự thiên uy không thể khinh thường, cánh đồng hoang vu chó sói mặc dù không sợ hãi, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không thấy nhiều ít sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Ngao. Thủy tổ cánh đồng hoang vu chó sói hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, nó tức giận gầm thét, trên người hiện ra từng đạo mạch lạc, đây là thủy tổ huyết mạch bùng nổ, nó khí tức trên người ở tăng trưởng, xem ra phải liều mạng. Nhưng mà, Nghiệp duyên và Lưu Kiệt trực tiếp sớm có phối hợp, ở Lưu Kiệt quấy nhiều thủy tổ cánh đồng hoang vu chó sói thời điểm, Nghiệp duyên cũng đã chuẩn bị mình sát chiêu. Giờ phút này, nàng bóng người tư thế bay hùng hiên ngang, trên người khí tức nho nhã tạm thời thu liễm. Ác liệt vô cùng kiếm cương ở giữa không trung bên trong tầng tầng trồng lên, hội tụ thành một đạo giết tuyệt kiếm trận. thiên la địa vong vậy bao phủ lên thủy tổ cánh đồng hoang vu chó sói trên mình. Thủy tổ cánh đồng hoang vu chó sói kêu thảm một tiếng, trên mình nguyên bản đang hơi thở về vài đi xuống, xuất hiện từng đạo giữ tận kiếm tổn thương. Lúc này, Lưu Kiệt cũng dám nhích tới gần, bắt cực quyền, thép kiếm pháp một cổ não gọi ở cánh đồng hoang vu chó sói trên mình, cuối cùng, nghiếp duyên một kiếm tấn công tới. Ác liệt kiếm cương thẳng vào cánh đồng hoang vu cho sói đáy lòng bên trong, đem nó nội tạng toàn bộ làm vỡ nát, sức sống hoàn toàn tăng dạ. Mà lúc này, bầy sói cũng bị liên minh quân đoàn các chiến sĩ đuổi giết xong hết rồi, có một ít chạy nhanh hơn, muốn đuổi kịp rất khó. Lưu Kiệt trực tiếp một cái chín tầng trời lôi pháp, dây đặc dưới điện quang, bầy sói trốn không có thể trốn, toàn bộ bị diệt. Trận chiến này, đại hoạch toàn thắng. Trường 440, Thiên địa quy luật dị biến. Ở Lưu Kiệt quân đoàn thứ bảy cùng bầy sói triển khai thời điểm, Tú Kiếm tiên xuất lĩnh đội ngũ, cũng đã ở trên trời trên đất và quy luật diễn sinh ra mãnh cầm bây giờ bắt đầu chiến đấu. Dựa theo cái này di tích quy luật mà nói, diễn sinh ra mạnh nhất sinh vật chính là cấp 9. Tú Kiếm tiên thân là thiên tài siêu cấp, mặc dù ở cấp 9 chính giữa không tính là rất mạnh, nhưng là cũng có rất nhiều hơn chỗ hơn người, trên căn bản sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Giải quyết hết bầy sói sau đó, Lưu Kiệt mệnh lệnh đội ngũ tại chỗ nghỉ ngơi. Lưu Kiệt biết, bầy sói cũng nhất định có ý thức lãnh địa, giờ phút này bầy sói bị diệt, cái này một phiến khu vực thời gian ngắn hẳn sẽ không xuất hiện những thứ khác dị thú. Ở những thứ khác dị thú phát hiện bầy sói bị diệt, tiến vào khu vực này trước, quân đoàn thứ 7 vừa vặn có thời gian ở chỗ này nghỉ ngơi lấy sức. 100 vị phụ trợ nhân viên vào lúc này, đưa đến rất lớn tác dụng, bọn họ mang thượng mang hạ cho các chiến hữu chữa trị. Tại chỗ liền đợi một tiếng sau đó, Lưu Kiệt dẫn đội ngũ tiếp tục tiến về trước. Và bầy sói đánh một trận Mặc dù không có vật chất lên thu hoạch, nhưng là cả đội ngũ ngưng tụ lực tăng lên rất nhiều, bởi vì lẫn nhau đoàn kết tác chiến phương thức, các chiến hữu bây giờ có lẫn nhau cứu mạng liền trải qua, quan hệ cũng hơn nữa thân mật. Mã Lưu Kiệt ở trận chiến này chính giữa chỉ huy, cũng để cho mọi người đối với Lưu Kiệt bội phục không thôi. Dẫu sao, vạn năng mã cờ giờ hệ thống chính là vạn năng, có vạn năng quét hình phân tích chiến cuộc, Lưu Kiệt chỉ huy ý thức, tuyệt đối là nhất lưu, hoàn toàn không cần những cái kia đứng đầu quan chỉ huy phải kém Quân đoàn thứ 7 tiếp tục tiến về trước, bọn họ dọc theo đường đi phát hiện rất nhiều di tích, ở đó chút di tích chính giữa, tìm ra không thiếu linh khí, cũng cho các chiến sĩ phương diện trang bị. Lưu Kiệt không có cần những trang bị này, một mặt là hắn không thể muốn các chiến sĩ thăm dò lấy được đã thành quả, mặt khác mà nói, Lưu Kiệt cũng là không thiếu cái gì trang bị. Mà cùng lúc đó, bọn họ cũng gặp phải càng nhiều hơn dị thú, dị thú thực lực vậy càng ngày càng mạnh, chỉ bất quá, có Lưu Kiệt chỉ huy, và đội ngũ tinh thành đoàn kết trên căn bản cũng có thể chuyển nguy thành an. Ngược lại thì các chiến sĩ giữa An Ý càng ngày càng mạnh, một cái bộ đội tinh nhuệ đang đang dần dần thành hình. Ở dọc theo chiến đấu trên biển tranh chính giữa, Lưu Kiệt đã từng thấy qua thu tính xuất lính người năng lực liên minh quân đoàn, nhưng bây giờ, theo toàn cầu người năng lực trình độ cũng đang tăng lên, người năng lực liên minh quân đoàn như vậy quân đội đã bị đào thải. Bây giờ, Lưu Kiệt quản lý cái này một cái đội ngũ, vô luận là từ toàn thân thực lực, vẫn là thành thạo quân tư chất lên đều đã vượt qua trước kia người năng lực liên minh đội ngũ. Đội ngũ dần dần đi sâu vào di tích chỗ sâu, dưới chân bọn họ địa hình vậy phát sinh thay đổi. Từ lúc ban đầu vừa nhìn bao la cánh đồng hoang vu, dần dần xuất hiện sơn xuyên, con sông. Đây đều là theo thế giới phép tắc vận chuyển mà diễn sinh ra. Ở một nơi sơn xuyên chính giữa, lưu kiệt đội ngũ gặp phải trước đó chưa từng có cường địch. Đó là một cái cường đại gỗ lìn quân đoàn. Gỗ lìn loại này tồn tại ở tây phương trong truyền thuyết đồ chơi, cái có chí không nhất định đã không thể so với tộc người kém bao nhiêu. Gỗ lìn quân đoàn cái nhất định có tổ chức tính, vậy hiểu được sử dụng các loại các dạng vũ khí, hơn nữa những thứ này gỗ lìn tự thân tư chất vậy rất cường đại, có gỗ lìn biết sử dụng ma pháp, cũng có gỗ lìn thân thể tố chất cường hãn. Muốn một hơi đem điều này gỗ lìn quân đoàn cho hiểu rõ, là không thể nào, lưu kiệt hạ lệnh, toàn bộ quân đoàn thứ 7 lẹn vào vào núi mạch bên trong, dự định và cái này gỗ lìn quân đoàn mở ra một tràng trường kỳ kháng chiến. Chỉ bất quá. Lưu Kiệt là lần đầu tiên tiến vào cái này di tích thượng cổ, hắn cũng không biết, vậy như gỗ lỉnh trùng tộc như vậy, ở cái thế giới này quy luật hệ thống chính giữa, đã là thuộc về tương đối mạnh tồn tại. Dựa theo bình thường tình huống mà nói, gỗ lỉnh trùng tộc như vậy, sẽ không sớm như vậy liền xuất hiện, sẽ không nhanh như vậy liền đạt tới như thế cường đại trình độ. Lưu Kiệt cũng không có ý thức được sự thái khác thường. Cùng lúc đó, bên kia tuy kiếm tiên xuất lĩnh đội ngũ, đưa ra một nơi to lớn ao đầm bình nguyên chính giữa, tùy ý có thể gặp đều là cắn người khác cao đầm. Ở nơi này chuốt sâu không thấy đáy bùn lầy dưới, khắp nơi đều là độc trùng, dị thú, nhất là một loại con chăn loại dị thú, chẳng những hình thể to lớn, con chăn loại loại dị thú này chủng tộc thiên phú, trời xanh thì có to lớn lực lượng và cường hãn thể xác, đặc biệt khó có thể đối phó. Nhưng mặc dù như vậy, trong này cấp 9 xà vương, giờ phút này đã đảo bụng chết ở bùn lầy chính giữa, ở trên người của nó có một đạo vết thương thật lớn, là bị cực kỳ bén công kích đâm rách. Tuy Kiếm Tiên liền đứng ở Sả Vương này bên người, Hãn Phi kiếm mới vừa bay trở về trong tay hắn, ngực hắn phập phồng, lực lượng này và thể sắc cường Hãn Sả Vương quả thật khó có thể đối phó, giết chết nó, Tuy Kiếm Tiên vậy mất rất lớn khí lực. Những chiến sĩ khác cửa, chính là ở trong bùn lầy đuổi giết những thứ khác con chăn loại yêu thú. Sả Vương đã chết ở Tuy Kiếm Tiên dưới kiếm, những thứ khác con chăn đã không đủ gây sợ hãi, Tuy Kiếm Tiên cũng thả mặc cho bọn hắn đuổi theo giết. Chẳng qua là, Tuy Kiếm Tiên sắc mặt nhưng có chút mất tự nhiên hắn có chút ngưng trọng nhìn nằm ngang ở dưới chân chân lớn thi thể, lầm bẩm, không đúng à? Cái này ao đầm bên trong con chân trùng tộc là trong di tích mạnh nhất mấy cái một trong trùng tộc, làm sao sớm như vậy liền đi ra? Một đường đi tới, Tuy Kiếm Tiên phát hiện, lần này di tích mở là có cái gì không đúng. Mới bắt đầu tiến vào di tích thời điểm, Lưu Kiệt một kiếm chém chết cực kỳ khó dây dưa sa chi tổ long. Khi đó, Tuy Kiếm Tiên còn không có cảm giác tại sao không đúng sức lực, cho rằng Lưu Kiệt chẳng qua là ngẫu nhiên thôi. Sau đó đụng phải bầy sói sau đó, tuy kiếm tiên cũng không nghĩ nhiều cái gì, nhưng là đến bây giờ, lại gặp được cái này còn chăn nhất tộc, tuy kiếm tiên buộc phát cảm giác không được bình thường. Lần này ở di tích chính giữa, tựa hồ thiên địa quy luật diễn sanh tốc độ tăng nhanh, dị thú cường đại thật sớm xuất hiện. Liên đang suy tư đang lúc, tuy kiếm tiên trong mắt đột nhiên động một cái, hướng ao đầm chính giữa một cái phương vị nhìn sang, hắn ở trong cái hướng kia cảm giác được một cổ cực kỳ hơi thở yếu ớt, mặc dù đối phương giấu rất sâu nhưng còn chưa cẩn thận bị túy kiếm tiên phát hiện. Ngọc kiếm hóa thành lưu quang, so lưu kiệt tử vân phi kiếm không muốn biết mau nhiều ít. Ngọc kiếm đâm trúng thân thể của đối phương, trực tiếp lôi ra bùn lầy, một đám các chiến sĩ trợn mắt hốt mồm, bọn họ mới vừa cũng không phát hiện vậy bùn lầy dưới còn có người ạ. May túy kiếm tiên phát hiện. Túy kiếm tiên phi thần tới, sắc mặt buộc phát ngưng trọng. Tộc người, cương đại nhất tộc người đều đang đã xuất hiện. Hơn nữa còn phát hiện chúng ta tồn tại, phái người đang quan sát chúng ta. Tuy kiếm tiên lẩm bẩm, Hắn ý thức được, di tích lần này mở, quả nhiên không đúng. Tộc người vậy đều là cuối cùng xuất hiện, cũng là diễn sanh ở trong di tích trung tâm nhất vị trí. Mà nơi này, khoảng cách trong di tích lòng còn rất xa xôi, thuyết minh di tích tộc người thế lực đã khuyết trương tới đây, tuy kiếm tiên và lưu kiệt bọn họ rất có thể đã bị nhân tộc theo dõi. Trường 441, Lớn cốt Canh Nghĩ ngợi hồi lâu, tuy kiếm tiên đột nhiên mở miệng nói, tất cả mọi người tập hợp. Phân phối ở ao đầm bình nguyên các nơi các chiến sĩ lập tức trở về tới. ở 2 phút bên trong hoàn thành tụ họp, gom góp thành ngay ngắn như nhau phương trận. Di tích lần này mở có cái gì không đúng? Tựa hồ tất cả sinh vật tốc độ tiến hóa cũng đổi nhanh. Ta lo lắng lần này, di tích chính giữa sẽ xuất hiện mạnh hơn sinh vật. Luyện binh mặc dù trọng yếu, nhưng là các ngươi là hết sức quý báo sinh lực quân, không thể để cho các ngươi bước lên cái này nguy hiểm. Cho nên chúng ta muốn trước thời hạn thối lui ra di tích. Nhiều người đánh nữa sĩ nghe vậy. Đều lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng bọn họ cũng biết, di tích lần này không theo như lẽ thường ra bài, hết thể đều là không biết, nguy hiểm quá lớn. Trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là phục tòng mệnh lệnh, bắt đầu đường về. Tuy kiếm tiên cao mày, hắn cảm thấy sự việc có thể cũng không đơn giản, bởi vì là thiên địa quy luật từ trước đến giờ đều là hàng định, dưới tình huống bình thường, cái này di tích chính giữa sinh vật, tốc độ tiến hóa tất cả đều là không đổi. Trừ phi, thiên địa quy luật xảy ra thay đổi. Tuy kiếm tiên bây giờ thậm chí hoài nghi, bọn họ cứ như vậy đường cũ trở về, vậy đi thông trái đất đường, không gặp phải chả có thể bình thường thông qua. Hơn nữa, cái thế giới này chính giữa, là không có địa cầu vệ tinh tín hiệu, hắn cũng không nghĩ ra có biện pháp gì có thể liên lạc để cho Lưu Kiệt. Hắn biết, Lưu Kiệt là lần đầu tiên tiến vào di tích, vì vậy, hắn có thể ý thức được không đúng, Lưu Kiệt không gặp có thể ý thức được. Sự thật vậy đúng là như vậy, Lưu Kiệt bây giờ đang mang đội ngũ. Ở sơn xuyên bên trong và gỗ lỉn quân đoàn dây dưa đây. Lưu Kiệt giờ phút này đánh được đang hăng say, trong lòng ngầm thoải mái, cảm thấy di tích này thật vẫn cho lực à, những thứ này gỗ lỉn mỗi một người đều chịu đựng đánh vô cùng, đang là một khối thượng hạng đá mài đao, có thể làm cho quân đoàn thứ 7 thanh đao này mai càng ngày càng sắc bén. Tú Kiếm Tiên đội ngũ ở đường về, Lưu Kiệt đội ngũ vẫn còn ở tiến về trước. Đường về trên đường, Tú Kiếm Tiên sắc mặt buộc phát khó xem, bởi vì bọn họ đường trở về Đã cùng lúc tới đi qua đường không giống nhau, thế giới này đang nhanh chóng biến hóa, hơn nữa, biến hóa này tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Tựa như là người nào cho cái thế giới này quy luật hệ thống, ấn xuống một cái gấp đôi tốc chiếu như nhau. Có lúc, bọn họ thậm chí có thể thấy, ở xa xa trên bình nguyên, đột nhiên liền khép lại một ngọn núi, phép tắc biến hóa, đã có thể trực tiếp thấy được. Như vậy, tuy kiếm tiên thì càng thêm không xác định, hay không còn có thể tìm được đường trở về. Cũng may tuy kiếm tiên trí nhớ không tệ. Để bảo đảm an toàn, tuy kiếm tiên dứt khoát không luyện binh, điều khiển phi kiếm mang toàn bộ đội ngũ thật nhanh đi tới tiến vào cái thế giới này nơi cửa thành. Cửa thành còn đang, chẳng qua là. Đường không có. Đó vốn là chống dông cửa thành, bây giờ lại nô lên đất bùn, bị nhét vào. Tuy kiếm tiên đem các chiến sĩ thả ở trên mặt đất, hư lạnh một tiếng, điều khiển phi kiếm đâm vào những cái kia đất bùn bên trong, vặn nát bấy. Kết quả toàn bộ tường thành đều bị đả thông, nhưng không nhìn thấy điểm giới hạn tồn tại tựa như nơi đó chính là một mảnh thông thường không gian, nói cách khác, bọn họ không trở về được. cái thế giới này quy luật xảy ra một ít không muốn người biết biến hóa và trái đất giữa điểm giới hạn biến mất. cái này liền có chút làm người ta đau đầu à? túy kiếm tiên hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lại. sau đó quay đầu nhìn về các chiến sĩ nói, các ngươi liền ở chỗ này không cần đi động. nơi này coi như tương đối an toàn, chính các ngươi bày trận pháp bảo vệ ở chỗ này, ta đi tìm lưu kiệt. dứt lời. Túy Kiếm Tiên liền đạp phi kiếm phóng lên cao, từ trời cao bên trong nhìn, toàn bộ di tích chính giữa không gian không lúc nào cũng đang phát sinh biến hóa. Túy Kiếm Tiên vốn là muốn từ Lưu Kiệt bọn họ bầy sói đối chiến địa phương, theo Lưu Kiệt bọn họ lưu lại dấu chân tìm Lưu Kiệt đội ngũ. Bây giờ nhìn lại, tại không gian biến hóa bên trong, muốn theo dấu chân tìm được Lưu Kiệt là không thể nào, chỉ có thể tốn thời gian tiến hành đệm lông tiểu tìm tòi. Một bên khác, Lưu Kiệt đang xuất đội và gỗ lìn quân đoàn kịch liệt triển khai chiến tranh. Thành thật mà nói, Những thứ này gỗ lìn trí khôn là không thấp, đặc biệt là gỗ lìn vua ở Sơn xuyên địa hình phức tạp bên trong, lại và Lưu Kiệt lên du kích chiến, giống như một cái chân nhắn con lươn như nhau. Lưu Kiệt muốn cùng đối phương chính diện nại cương, cũng không tìm được gỗ lìn vua ở đâu, mà ở Lưu Kiệt không ngừng quấy giày gỗ lìn quân đoàn mấy ngày sau, gỗ lìn vua rốt cuộc không nén được tức giận đối với Lưu Kiệt đội ngũ phát động đại quy mô công kích. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện sau đó, quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ đã có đầy đủ tâm ý tại đại chiến bên trong đã không cần Lưu Kiệt đi chỉ huy quá hơn. Gỗ Lิ่น quân đoàn hiểu được lợi dùng sơn xuyên ở giữa địa hình phức tạp, quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ cũng sẽ ở núi rừng bên trong triển khai quyết chiến. Mà Lưu Kiệt chính là và Niếp Duyên hai người, và Gỗ Lิ่น vua ở sơn xuyên đỉnh triển khai một trận đại chiến. Kinh qua một đoạn thời gian rèn luyện, Niếp Duyên trên người nho ra phong độ của người trí thức vậy hoàn toàn tiêu tán, nàng trở thành một người chân chính chiến sĩ. Ác liệt kiếm cương ngang dọc ở sơn xuyên bây giờ, giết hướng Gỗ Lิ่น vua. Gỗ lìn vua dáng người so những thứ khác gỗ lìn cao hơn lớn rất nhiều, có chừng cao hơn 3 mét, nó trong tay nắm một cái to lớn gậy cốt, cũng không biết vậy gậy cốt là làm bằng vật liệu gì, đặc biệt cứng rắn. Gỗ lìn vua trong cơ thể bột phát ra cường đại lực lượng, huy động gậy cốt, đập bể đâm đầu vào kiếm cương. Manh liệt đánh vào, trực tiếp đem đỉnh núi cũng san thành bình địa, thậm chí xảy ra núi lở hiện tượng. Lưu kiệt không cách nào tới gần nơi này gỗ lìn vua, chỉ có thể phát động công kích tầm xa phối hợp nghiêm duyên. Di tích này bên trong rèn luyện, chẳng những là đối với các chiến sĩ rèn luyện, đồng dạng cũng là đối với lưu kiệt rèn luyện. Ở đoạn thời gian này, lưu kiệt tam thanh ngự kiếm thuật đã buộc phát thành thạo, hắn điều khiển tử vân phi kiếm, không ngừng qua lại gộ lỉn vua bốn phía, tử vân phi kiếm lên mang theo mở mịt hơi thở, mở mịt bên trong, là như ẩn như hiện mũi nhọn. Làm cái này chém xuống một kiếm lúc, vậy mũi nhọn sẽ gặp hiện ra, bạo khởi giết người. Tử vân phi kiếm thỉnh thoảng chém ra một kiếm, có lúc sẽ bị Golem vua huy động to lớn gậy cốt đập bay, bất quá Tử Vân Phi kiếm là linh khí cấp 7, cũng là bền chắc không thể gãy, đánh bay sau đó, lại bay trở về là được. Cũng có số ít thời điểm, ở niếp duyên kèm chế dưới, Lưu Kiệt là có thể bổ trúng Golem vua. Tử Vân Phi kiếm ở Golem vua trên mình sẽ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, chảy ra huyết dịch màu xanh tới, cái này Golem vua thể xác quá cứng hãn, rất khó tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng là có còn hơn không đi. Ở thời gian dài trong chiến đấu, Lưu Kiệt đối với người năng lực cấp 9 biết rõ vậy bộ phát sâu khác, người năng lực cấp 9 phương thức chiến đấu, sử dụng lực lượng phương thức các loại, những thứ này đều là tích lũy, ở Lưu Kiệt sau này mình đi tới một bước kia thời điểm, tất nhiên có thể thành là Lưu Kiệt đột phá một loại trợ lực. Chương 442, gỗ liển bảo vật. Gỗ liển lực lượng tới từ bọn chúng chủng tộc Thiên Phú. Cái chủng tộc này, mặc dù có trí khôn nhất định, nhưng cùng tộc người so sánh vẫn còn quá yếu, chúng không hề hiểu được sáng tạo phức tạp ma pháp cùng võ học tốt hơn phát huy ra mình lực lượng lại càng không hiểu phương pháp hô hấp loại này huyền diệu đồ niếp duyên thân là nho gia truyền nhân tự nhiên có không kém nho gia phương pháp hô hấp mà lưu kiệt càng không cần phải nói niết bàn thần quyết nhận thiên hạ thứ hai cũng chưa có những thứ khác phương pháp hô hấp dám nhận đệ nhất thiên hạ bàn về trường kỳ kháng chiến gỗ lìn vua lực lượng sẽ dần dần suy yếu nhưng là lưu kiệt và niếp duyên đều có phương pháp hô hấp đang chiến đấu tiêu hao đồng thời vẫn có thể khôi phục trạng thái theo thời gian rời đổi Gỗ lìn vua bột phát suy yếu, cuối cùng, ở hắn không cam lòng gầm thét bên trong, chết ở Niếp Duyên dưới kiếm. Ngã xuống trên thi thể, hiện đây rầm rạp chẳng trịn vết kiếm, vậy cũng là Lưu Kiệt lưu lại. Tử vân phi kiếm đối với nó công kích mặc dù không có đưa đến thực chất tính tác dụng, nhưng số lượng càng ngày càng hơn, cuối cùng vẫn là sinh ra biến chất, ảnh hưởng đến nó sức chiến đấu. Đánh chết gỗ lìn vua, Lưu Kiệt và Niếp Duyên hai người, đều có công lao. Gỗ lìn vua vừa chết, những thứ khác gỗ lìn liền dễ nói, lần này. Lưu Kiệt không có ra tay, cứ mặc cho do các chiến sĩ đuổi theo giết. Đây cũng là có thể rèn luyện các chiến sĩ cơ động tính. Một phen đuổi giết sau đó, Sơn Xuyên bây giờ khắp nơi đều là gỗ lìn thi thể, từng cái các chiến sĩ trên mình dính đầy gỗ lìn màu xanh lá cây máu tươi, nhưng lại không có cảm thấy chán ghét. Bọn họ từ nguyên bản chuyên chú tăng lên thực lực người năng lực, triệt triệt để để lột xác trở thành có huyết tính người năng lực chiến sĩ. Trận chiến này kết thúc sau đó, chính là lớn được mùa. Những cái kia gỗ lìn chiến sĩ trên mình đều có tốt khôi giáp. Các chiến sĩ trực tiếp từ trên thi thể lột xuống, bộ ở trên người mình, vậy không ngại? Những chiến sĩ này, trước kia đều là người năng lực, có một ít người là có mình đồ phòng vệ, nhưng vẫn có tương đối một nhóm người không có, bây giờ cơ bản mỗi một người cũng lấy được một kiện khôi giáp. Những thứ này khôi giáp quả thật cái nhất định có lực phòng ngự, nếu không, gỗ lìn quân đoàn cũng sẽ không là trên cái thế giới này, khó dây dưa nhất mấy cái một trong trụng tàu. Mặc lên khôi giáp sau đó, toàn bộ quân đoàn thứ 7 thực lực đều tăng lên một cấp bậc, Lưu Kiệt thuộc về tò mò, vậy làm một bộ mặc lên người. Hắn ở gỗ lỉn vua trên mình một hồi vơ vét, thực tế đem vậy một cây cứng rắn lớn gậy cốt cầm xuống, tựa hồ là cái này gậy cốt là quy luật là diễn sinh ra gỗ lỉn vua vũ khí, cũng không phải là gỗ lỉn vua từ cái gì dị thú trên mình rút ra, cho nên dùng vạn năng quét hình, vậy quét hình không ra nội dung gì. Lưu Kiệt suy nghĩ, đem cái này lớn gậy cốt mang về, thêm chút hành gừng tỏi, dùng lửa lớn nấu một nồi canh, hẳn. Rất dinh dưỡng chứ Trừ cái này ra, Lưu Kiệt phát hiện, gỗ lìn vua treo trên cổ một chùm răng thú dây chuyển, vậy là đồ tốt, treo trên người giống như một cái bờ UFF như nhau, có thể tăng lên lực lượng của thân thể. Khó trách cái này gỗ lìn vua cơ múa lên lớn gậy quốc tới, là như vậy có lực. Lưu Kiệt không hề lòng tham, đem cái này một chùm răng thú dây chuyển giao cho Niếp Duyên trên tay, Niếp Duyên bây giờ là đội ngũ đắt tiền chiến lực, cái này răng thú dây chuyển treo ở Niếp Duyên trên mình đưa đến hiệu quả tốt hơn một chút. Chúng ta tiếp theo làm thế nào Niếp Duyên vậy không khách khí, Lưu Kiệt là cấp trên của nàng, Lưu Kiệt nếu đem răng thú dây truyền cho nàng thì chẳng khác nào là hạ đạt cho nàng ra lệnh. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói, tiếp tục tiến về trước thôi, tranh thủ ở Tuy Kiếm Tiên bọn họ đội ngũ trước, chạy tới di tích vị trí trung tâm, đem người mạnh nhất tụ chặt. Bất quá, lại rời đi nơi này trước, ta muốn đi xem xem Gỗ Lิ่น ổ ta nghe nói, Gỗ Lิ่น đều là tham lam, chúng sẽ cướp đoạt bảo vật. Niếp Duyên liếc hắn một mắt, cái gì gọi là nghe nói? Ta xem ngươi là xem tiểu thuyết thấy nhiều rồi chứ. Lưu Kiệt nghĩa tránh nôn từ nói, làm sao có thể. Chớ nói bậy bạn. Ta cái này gọi là thông qua thông tục văn học, từ cạn tới sâu nghiên cứu Tây phương thần thoại hệ thống. Ở đội ngũ tu dưỡng sau đó, Lưu Kiệt mang bọn họ, ở núi sâu rừng rậm bên trong, tìm được gỗ lìn ổ. Gỗ lìn ổ xê cất ở một nơi thung lũng chính giữa, thung lũng chính giữa hết sức cầm ướp, gió nhẹ thổi tới, còn có một cổ mùi túi. Lưu Kiệt nhíu mày một cái. Những thứ này gỗ lìn mặc dù có chút trí khôn, nhưng là ở thói quen cuộc sống lên, còn là xa xa kém hơn tổng người, ngay tại mình chỗ ở, vậy khắp nơi đi tiêu. Nắm lô mùi đi vào thung lũng chính giữa, thung lũng chính giữa xây dựng không thiếu đơn sơ nhà gỗ, đều là vô cùng nguyên thủy, nhà gỗ thiết kế chân thực chưa nói tới xinh đẹp, bên trong vậy căn bản là không vô một vật, xem ra chính là một chỗ ngủ. Đi vào thung lũng chỗ sâu, Lưu Kiệt phát hiện một cái lớn nhà gỗ, so sánh với những thứ khác nhà gỗ, nhìn như xây dựng ngay ngắn một ít Muốn đến là gỗ lỉnh vua lúc còn sống chỗ ở. Những thứ này gỗ lỉnh nếu là đúng như Lưu Kiệt biết trong truyền thuyết như vậy, thích cướp đoạt bảo vật, vậy khẳng định chính là gửi ở nơi này gỗ lỉnh vua trong phòng. Lưu Kiệt đẩy cửa phòng ra vừa thấy, bên trong cũng là không vô một vật, trên mặt đất trải một ít cỏ khô, xem ra gỗ lỉnh vua sinh hoạt điều kiện so giống vậy gỗ lỉnh cao cấp hơn một chút. Ở gian phòng góc tường, Lưu Kiệt thấy được một ít miếng nhỏ hoàng kim. Đi tới, nhặt lên một khối hoàng kim, Lưu Kiệt bất đắc dĩ nói: Không thể nào. Chẳng lẽ cái này lớn như vậy một cái gỗ lìn bộ lạc, chỉ có mấy khối hoàng kim sao? Lúc này mới đáng giá mấy đồng tiền à? Nghiếp duyên đi theo Lưu Kiệt sau lưng đi tới, nàng đột nhiên mở miệng nói, cái nhà này bên trong, có trừ chúng ta gia tộc người hơi thở, hẳn là mới vừa rời đi không lâu, tàn lưu lại. Lưu Kiệt nghe vậy sững sốt một chút, bừng tỉnh hiểu ra nói, không thể nào. Chẳng lẽ là cái này trong di tích tộc người đoạt đi gỗ lìn bảo vật? Giờ phút này... Lưu Kiệt sâu đậm hiểu tường tận đến cái gì gọi là nhân tính, cái này rời cũng là đủ sạch sẽ, chỉ còn lại một chút cặn bã cho Lưu Kiệt. Tộc người bỏ mặc ở thế giới nào cũng là tộc người à? Thiện nghi này để cho bọn họ chiếm lớn. Lưu Kiệt bây giờ sâu đậm hoài nghi trong di tích tộc người phát hiện bọn họ và gỗ lỉn chiến đấu, thừa dịp gỗ lỉn vua mang gỗ lỉn đi ra ngoài chiến đấu sẽ tới trộm đi bảo vật. Đây là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi à? Vừa lúc đó một cái cấp 7 chiến sĩ đi tới. Cung kính hướng Lưu Kiệt nói, quan chỉ huy, ta ở Gỗ Lĩnh Bộ Lạc vùng lân cận phát hiện một số tộc người dấu chân. Lưu Kiệt nhỏ sưng sốt một chút, ngươi làm sao phát hiện? Báo cáo quan chỉ huy, ta dắt đến một cái tràn đầy không xác định hoàn cảnh mới chính giữa, phải bảo đảm an toàn, cho nên mới vừa cũng đã ở Gỗ Lĩnh Bộ Lạc bốn phía dò xét một vòng, liền phát hiện những cái kia dấu chân. Lưu Kiệt nghe vậy gật đầu một cái nói, ngươi mới có thể có cái ý này thức, rất tốt, ngươi tên cứ gọi là gì? Báo cáo quan chỉ huy. Ta kêu Lữ thụ, là nguyên người năng lực liên minh cấp B thành viên. Lưu Kiệt trong lòng nhớ danh tự này, được, Lữ thụ, người dẫn ta ta lại xem những nhân tộc kia giấu chân. Lưu Kiệt bây giờ không kịp đợi muốn đi đem bảo vật từ những cái kia người ăn trộm trên mình đoạt lại. Chương 443, Di tích tộc người. Lưu Kiệt âm thầm tiếp theo Lữ thụ danh tự này, bởi vì người chiến sĩ này khi tiến vào hoàn cảnh mới sau đó, giữ đầy đủ cảnh giác, thời gian đầu tiên đi tra xét hoàn cảnh chung quanh. Quân đoàn thứ 7 chính giữa có 1.000 người, Lưu Kiệt cũng không biết bọn họ có cái gì mới có thể, Tổng không thể để cho Lưu Kiệt từng cái một đi phát hiện, Tổng cần chủ động hiện ra. Lưu Kiệt nhìn lướt qua cái này lữ thụ tư liệu, là đạo gia đệ tử, tuổi tác cước chừng 23 tuổi, thì có thực lực cấp 7. Mặc dù Lưu Kiệt năm nay cũng là 23 tuổi, thực lực cấp 7, nhưng là cái khái niệm này là bất đồng, Lưu Kiệt dẫu sao là nửa đường xuất gia, chỉ dùng thời gian khoảng 2 năm, liền đạt tới hôm nay cảnh giới. Mà đây cái lưu thụ, là sinh ra ở đạo gia, từ nhỏ ngay tại đạo gia bên trong tu hành, mới có hôm nay thực lực, mặc dù theo lưu kiệt là hoàn toàn không cách nào sánh được, nhưng là vậy coi là không tệ thiên phú. Người như vậy, chỉ cần nhiều hơn đào tạo, sau này thì có thể thành là tốt cường giả cấp 9. Trên cái thế giới này không có quá nhiều kinh tài diễm diễm, phần lớn cường giả cấp 9, vậy chỉ là chỉ có một trong thượng đẳng thiên phú, toàn dựa vào mình cố gắng đạt tới cảnh giới như vậy. Lữ thụ mang lưu kiệt đi ra gỗ lìn bộ lạc, ở gỗ lìn bộ lạc và ngoài, một nơi lơn là đất bùn chỗ, quả nhiên có một ít hổn loạn dấu chân. Lữ thụ nói, quan chỉ huy, căn cứ ta phán đoán, những thứ này dấu chân đại khái là 5 người đạp đi ra ngoài, hơn nữa xem dấu chân hình dáng, bọn họ là cũng chân trần, người cái thế giới này tộc, hẳn vẫn là thuộc về một cái so sánh nguyên thủy trạng thái. Lưu Kiệt nghe vậy gật đầu một cái, được, ngươi biểu hiện không tệ. Lữ thụ, ngươi có dám theo hay không ta cùng nhau? đi đem mấy người này tộc đuổi kịp. Lữ Thụ thần tình kích động đứng lên, "Dĩ nhiên. Vậy hãy đi theo ta đi." Những người khác tại chỗ đợi lệnh. "Miết duyên, ngươi canh kỹ đội ngũ." Dứt lời, Lưu Kiệt liền mang theo Lữ Thụ hai người nhanh chóng lao ra, trên thực tế, Lữ Thụ phân tích đối với Lưu Kiệt tới nói không có quá nhiều giá trị tham khảo, chẳng qua là Lưu Kiệt có thể nhìn ra được, cái này Lữ Thụ suy nghĩ rất sống động, có tốt ý thức. Vừa vặn mượn cơ hội này lại xem xem Lữ Thụ năng lực thực chiến. Lữ Thụ theo sát ở lưu Kiệt sau lưng, lưu Kiệt thử tăng lên một ít tốc độ, phát hiện Lữ Thụ cũng có thể theo kịp, cái này thuyết minh hắn lực lượng nắm giữ tương đối nhắn nhủi. Dĩ nhiên, nếu như lưu Kiệt toàn lực ra tốc nói, Lữ Thụ là không thể có thể theo kịp. Dọc theo đường đi, lưu Kiệt bằng vào vạn năng quét hình, phát chóc trước trong rừng rậm lưu lại dấu vết. Lữ Thụ một mực đi theo lưu Kiệt sau lưng, trong lòng cũng là yên lặng, không thể không bội phục quan chỉ huy này thủ đoạn, mặc dù là cùng tuổi tác, hơn nữa còn là không sai biệt lắm thực lực cảnh giới. Nhưng là lữ thụ tự hỏi, nếu để cho hắn đi truy tầm vậy mấy cái cuốn đi gỗ lìn bảo vật tộc người nói, hắn không thể nào làm được như vậy quả quyết một mực tiến về trước, chí ít, hắn muốn dừng lại, cẩn thận đi phán đoán, mấy người kia tộc hướng cái gì phương hướng bỏ chạy. truyền của tôi lốt nét, mà lưu kiệt căn bản không cần, tựa như lưu kiệt đối với mình phán đoán, có hết sức tự tin. Mới đầu thời điểm, lữ thụ cũng có một ít hoài nghi, lưu kiệt thật có thể tinh như vậy xác thực tìm được mấy người tộc chạy trốn phương hướng sao cho đến bọn họ đuổi theo 15 vây thời gian sau đó phía trước quả nhiên xuất hiện ở năm tộc người hình bóng Lữ Thụ thì hoàn toàn chịu phục Lữ Thụ ta nhìn một chút vậy năm tộc người đại khái đều là sáu thực lực cấp 7, ngươi đi ngăn lại bọn họ để cho ta xem xem ngươi thực chiến như thế nào Lữ Thụ gật đầu một cái cả người bỗng nhiên tăng tốc độ giống như một quả đạn đại bác bắn ra vượt qua lưu kiệt trên người phiêu bay ra một chuôi màu đen phi kiếm màu đen kia phi kiếm ngang dọc ra tốc độ so người tốc độ nhanh hơn đường vòng năm di tích tộc người bên cạnh một kiếm vạch ra một kiếm này cũng không có đả thương được người bất kỳ nhưng là nhưng tựa như ở trong không khí vẽ ra một đạo giới hạn để cho vậy năm di tích tộc người không dám vượt qua năm di tích tộc người bước chân ngừng lại bọn họ quay đầu lại có thể thấy trên mặt bọn họ tức giận vẻ mặt ở hắn trên lưng có mấy cái to lớn dương gỗ những cái kia chắc là gỗ lìn bảo vận. Lữ thụ sông thẳng tới màu đen phi kiếm hướng vậy năm di tích tộc người lướt đi. Ngay lập tức gian liền đánh chết một cái cấp 6 di tích tộc người. Lưu Kiệt liền dừng chân ở trăm mét ra, nhìn lữ thụ chiến đấu. Lữ thụ phi kiếm một bên công kích, trong tay hắn vẫn còn ở bắt pháp quyết, phóng thích đạo pháp công kích. Còn dư lại bốn cái di tích tộc người thấy đi không hết, ném hài trên người dương gỗ, hướng lữ thụ vây công tới đây. Lữ thụ sắc mặt ngưng trọng, hắn xây đều là đường xa thủ đoạn, cận chiến cũng không mạnh mẽ, vội vàng triệu hồi phi kiếm quanh quần tại thân thể bốn phía hộ thể. Cái này cái di tộc người. Cũng không có vũ khí, nhưng là thân thể của bọn họ tựa hồ hết sức cường hãn. Lữ thụ sử dụng đi ra một ít nói thuật, đánh vào trên người của bọn họ căn bản không đau không ngỡ. Cho dù là phi kiếm cắt tới đây, mấy cái di tích tộc người, chỉ cần dùng cánh tay bảo vệ yếu hại địa phương, cũng sẽ không bị thương nặng. Lữ thụ lấy một địch bốn, mà cái di tích kia tộc người, đều là liều mạng phát động công kích, rất nhanh lữ thụ liền chiều không ngăn được. Hắn bị một cái trong đó di tích tộc người đánh trúng một quyền, cả người bay rất ra ngoài trong miệng khạc ra máu tươi hắn hướng Lưu Kiệt cái phương hướng này nhìn một cái thấy Lưu Kiệt cũng không có làm xảy ra cái gì động tác hắn liền lập tức bỏ người lên chuẩn bị tiếp tục chiến đấu mà ngay tại lúc này Lưu Kiệt đột nhiên động cả người giống như một đạo sấm sét như nhau thật nhanh đến lữ thụ bên cạnh che ở lữ thụ Lưu Kiệt một quyền đánh ra cùng một cái cấp 7 di tích tộc người quả đấm chính diện cứng rắn đụng. bắt cực quyền cương man biến dạng lực tách thả ra vậy di tích tộc người xương cánh tay ngay tức thì bị vặn nát bấy bay rớt ra ngoài Thật là Lưu Kiệt ra tay một cái, đã biết có hay không. Còn thừa lại ba cái cùng nhau hướng Lưu Kiệt vọt tới, Lưu Kiệt rất trấn định, tử vân phi kiếm ngang dọc ra, giống như một đạo lưu quan vậy, ba cái di tích tộc người đầu người ngay tức thì rơi xuống đất. Chỉ còn lại một cánh tay bị cắt đứt tàn phế di tích tộc người, giờ phút này ngã xuống đất, một cử động cũng không dám. Lữ thụ có chút kinh ngạc nhìn Lưu Kiệt, hắn thân là đạo gia đệ tử, nhất dẫn lấy là hào thủ đoạn chính là phi kiếm. Kết quả hắn căn bản không giải quyết được mấy cái di tích tộc người. Lưu Kiệt một cái phi kiếm liền làm xong. Lưu Kiệt xoay người, cười tủm tỉm Lữ Thụ nói: Phi kiếm, là ngươi công kích mạnh nhất thủ đoạn. Nếu xuất kiếm, phải có chưa từng có từ trước đến nay ngang dọc trận của địch vũ khí, mà không muốn triệu hồi thành tiểu phòng ngự của ngươi thủ đoạn. Nếu không, ngươi phi kiếm vĩnh viễn khó mà đại thành. Lưu Kiệt một câu nói chỉ do dưới, để cho Lữ Thụ có chút bừng tỉnh hiểu ra. Ngươi trước kia hẳn không có quá nhiều thực trên chứ nhưng là ngươi có thể làm được ra tay quả quyết đã không tệ không muốn nổi giận chỉ cần ngươi thật tốt cố gắng sau này nhất định có thể thành là tốt cường giả chương 444 màu bạc đá lưu kiệt mà nói chợt vừa nghe thật giống như có điểm tiền bối chỉ điểm văn bối nhưng trong thực tế lưu kiệt tuổi tác và lữ thụ là không lớn bao nhiêu nhưng mà điều này cũng không có gì ngại ngùng người thành đạt vi sư lữ thụ không những không có bất kỳ không phục ngược lại mặt lộ cảm kích hướng lưu kiệt nói Đa tạ quan chỉ huy chỉ điểm. Hơn nữa, lữ thụ cũng rất rõ ràng, người và người bây giờ cuối cùng là có một loại không thể không đi tiếp thu tranh lệnh. Lưu Kiệt là cao cấp thiên tài, tương lai có thể thành là tuyệt thế cường giả. Mà hắn chỉ có thể trở thành một cái bình thường cường giả, lữ thụ ở trong lòng đón nhận mình chưa đủ, hơn nữa quyết định, muốn ở mình khả năng cho phép trong phạm vi bỏ ra cố gắng. Trên thực tế, trên cái thế giới này, ai không phải như vậy đâu. Tổng có một ít thiên tài, sự thành tiểu của bọn họ. Là một người bình thường cả đời cố gắng, vậy không đuổi kịp, cao độ hoàn toàn không cùng. Nhưng muốn phải sống cho tốt, sống được vui vẻ, liền tiếp nhận mình chưa đủ, cố gắng làm xong mình khả năng cho phép sự việc, đời người liền được viên mãn. Và lữ thụ nói qua đôi câu sau đó, Lưu Kiệt xoay người đi tới cái đó tay ghé di tích tộc người bên cạnh. Di tích này tộc người một độ người nguyên thủy lối ăn mặc, chỉ mặc trước đơn sơ thực vật lá cây làm thành quần áo, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Nhưng là Lưu Kiệt nhận ra được. Ở nơi này di tích tộc người đấy mắt chỗ sâu, cất giấu một kia bán hận. Nghe hiểu được ta nói sao? Lưu Kiệt thử dò xét hỏi một chút. Vậy di tích tộc người trong miệng xí xô xí xào nói như thế cái gì? Lưu Kiệt căn bản nghe không hiểu, xem ra ngôn ngữ là không thông. Lưu Kiệt cũng không có cái đó hứng thú giáo hội cái này. Di tích tộc người học tiếng phổ thông, lại hướng hắn tra hỏi liên quan tới trong di tích tình báo. Một kiếm chém dụng người này đầu người, Lưu Kiệt đi tới năm dương gỗ bên cạnh, mở ra nhìn một cái. Dương gỗ chính giữa đồ, để cho Lưu Kiệt có chút im lặng, trong này đều đang là một ít màu sắc rực rỡ đá quý, và một ít hoàng kim các loại vật phẩm. Những thứ này nếu như thả ở lúc trước thời đại vẫn là rất đáng tiền, nhưng là ở linh năng thời đại, chỉ có và linh khí sắt thực tế đồ mới đáng tiền. Trước kia, người quý phụ đeo là kim cương, bây giờ, người quý phụ đeo là cao cấp linh thạch. Lưu Kiệt có chút không biết làm sao, những thứ này cũng không có tác dụng gì, trừ bên trong lẻ kẻ cầm mấy viên linh thạch, số lượng rất ít. Suy nghĩ một chút, Lưu Kiệt hay là đem cái này nam dương gỗ cất vào mình nhận không gian chính giữa. gỗ lìn bảo vật mặc dù để cho hắn thất vọng, nhưng chí ít lấy được một ít tình báo, di tích tộc người đã xuất hiện, hơn nữa loại bỏ cấp 6, cấp 7 người năng lực tới đây trộm bảo vật, như vậy thì thuyết minh, di tích tộc người người cầm đầu, ít nhất cũng là cấp 8, hoặc là cấp 9. Lưu Kiệt cảm thấy, đã xuất hiện cấp 9 tộc người có khả năng vẫn đủ lớn, dẫu sao gỗ lìn như vậy lần tại tộc người chủng tộc vậy xuất hiện cấp 9 gỗ lìn vua. Hơn nữa sức chiến đấu rất cường hãn, vậy di tích tộc người người lãnh đạo, hẳn là thực lực mạnh hơn người năng lực cấp 9. Chúng ta trở về đi thôi. Lưu Kiệt và Lữ Thụ hai người đuổi theo ra xài 15p thời gian, hơn nữa chiến đấu, đến lúc này một lần cũng có hơn nửa tiếng, khoảng cách đại quân đã có điểm xa. Lưu Kiệt mang Lữ Thụ, hai người trở lại gỗ lìn bộ lạc chính giữa. Nhưng mà, phát sinh ngoài ý muốn, một ngàn người đội ngũ, nói không sẽ không có, gỗ lìn bộ lạc chính giữa, đã không có một bóng người. Lưu Kiệt và lữ thụ hai người ngay tức thì liền cảnh giác, cẩn thận nhìn xung quanh bốn phía. Lưu Kiệt đầu tiên nghĩ tới sự việc, chính là di tích chính giữa biến số quá hơn, hắn và lữ thụ cái này sức chiến đấu thuộc về vậy tài nghệ người năng lực cấp 7 thoát khỏi đại quân, là vô cùng nguy hiểm. Nếu như gặp phải cấp 9, không có niếp duyên ở bên người, Lưu Kiệt một người không cách nào ứng đối. Tại xác định bốn phía cũng không có nguy hiểm sau đó, Lưu Kiệt sắc mặt quái dị, từ chung quanh trong rừng cây, cũng không nhìn ra có người cái gì rời đi dấu vết. Một chi một ngàn người đội ngũ rời đi, không thể nào không có để lại dấu vết. Lữ Thụ, ngươi là nghĩ như thế nào? Lữ Thụ trầm ngâm một chút nói, quan chỉ huy, ta cảm thấy chúng ta có thể phân tích một chút. Đầu tiên, đội ngũ sẽ không vô duyên vô cớ rời đi, dấu sao ngươi là ra lệnh, trừ phi bọn họ là gặp không thể kháng lực. Nhưng là hiện trường cũng không có dấu vết chiến đấu, chỉ có thể nói minh, bọn họ là ở một loại đặc thù nào đó dưới tình huống tự nguyện rời đi. Mà chung quanh không có rời đi dấu vết, cho nên. Bọn họ hoặc là bay đến bầu trời, hoặc là chui vào hạ xuống. Lưu Kiệt gật đầu một cái, lưu thụ phân tích đặc biệt thích hợp. Lưu Kiệt cảm thấy lưu thụ có thành tựu lính trinh sát thiên phú, có thể nhanh chóng bình tĩnh phân tích tình huống hiện trường. Về điểm này, coi như là lưu thụ, nghĩ cũng không có lưu thụ như thế cặn kẽ. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói, bay đi là không thể nào, nghiếp duyên không có cái đó thủ đoạn mang nhiều người như vậy đồng thời rời đi, hẳn là đi dưới đất, tìm tòi tra một chút. Cái này gỗ lìn bộ rơi xuống mặt đất có cái gì không thông đạo riêng biệt. Dẫu sao Lưu Kiệt bọn họ trước tiến vào gỗ lìn bộ lạc thời điểm, trực tiếp đi gỗ lìn vua trong phòng, không có cẩn thận ở gỗ lìn bên trong bộ lạc bộ tra xem. Lưu Kiệt và lữ thụ hai người ở bên trong bộ lạc từng bước từng bước trong nhà gỗ kiểm tra liền, gỗ lìn bộ lạc cứ như vậy lớn, rất nhanh bọn họ phát hiện một cái chỗ đặc thủ. Đó là một cái miệng giếng, kỳ quái chính là, ở gỗ lìn bộ lạc như vậy một cái công nghệ lạc hậu địa phương Cái giếng này lại là đá đống xây thành, miệng giếng chính giữa sâu không thấy đáy. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một chút, phát hiện nơi này lại là một cái điểm giới hạn. Tại sao một ngàn người sẽ toàn bộ tiến vào cái này điểm giới hạn chính giữa đâu? Cái này điểm giới hạn lai lịch không rõ, bọn họ làm sao biết không tuân mệnh lệnh xông vào? Cái này có chút kỳ quái. Lưu Kiệt thấy được ở miệng giếng trên có một hòn đá có chút đặc biệt, toàn thân phơi bày ra một loại nửa trong suốt màu bạc, màu bạc đại biểu không gian trí lực, tảng đá này khẳng định không phải là phàm vật. Lưu Kiệt đưa tay sờ đã qua, mà ở tay hắn đụng phải đá trong nháy mắt, cái này đã đột nhiên toát ra muôn vàn ánh sáng bạc, bao trùm toàn bộ gỗ lìn bộ lạc. Lưu Kiệt và lữ thụ hai người cảm giác được cả người không cách nào phản kháng bị cái này không gian chi lực hút vào miệng giếng bên trong, tiến vào cái đó điểm giới hạn. Hắn hai người chúng ta vô căn cứ biến mất, gỗ lìn bộ lạc chính giữa hoàn toàn yên tĩnh. Ngay tại hai người sau khi biến mất không lâu, ác liệt sức lực gió từ chân trời tấn công tới, tuy kiếm tiên nhanh chóng tới. Hắn đứng ở trên trời ánh mắt quét qua gỗ lìn bộ lạc, nhíu mày một cái. Có thể ở chỗ này cảm nhận được một ít lưu kiệt bọn họ vậy chỉ đội ngũ lưu lại hơi thở. hẳn ở nơi này không xa chứ, rốt cuộc có thể tìm được. Túy kiếm tiên vậy không nghĩ tới cái này gỗ lìn bộ lạc chính giữa sẽ có một cái điểm giới hạn, lập tức ngự kiếm rời đi. Lưu Kiệt và Lữ Thụ hai người cảnh tượng trước mắt chuyển đổi, bọn họ xuất hiện ở một cái to lớn dưới đất hang động đá vôi chính giữa. Mà giờ khắc này quân đoàn thứ bảy những chiến sĩ khác cửa. Vậy một mặt mơ hồ hướng hai người nhìn lại. Lưu Kiệt thời gian đầu tiên tìm được người rồi nhóm chính giữa Niếp Duyên hỏi, nơi này nguy hiểm không? Chương 445, con rơi vương. Niếp Duyên lắc đầu một cái, tạm thời còn không có gặp phải nguy hiểm, các ngươi cũng là sở khối kia màu bạc thạch đưa đầu vào. Đúng vậy. Niếp Duyên nói tiếp, chúng ta vốn là ở gỗ lìn bộ lạc chính giữa tại chỗ đợi lệnh, có người vô tình mò tới khối kia màu bạc đá, màu bạc đá tản mát ra không gian chi lực bao phủ toàn bộ bộ lạc. Chúng ta liền bị cuốn vào dậy rồi, ta biết các ngươi sau khi trở về, phát hiện đại quân không thấy, nhất định sẽ tìm kiếm, cho nên chúng ta sau khi đi tới nơi này, cũng không có động. lưu Kiệt gật đầu một cái, phải, các ngươi mảnh đất này hạ hang động đá vôi cũng không có thăm dò. Nghiếp duyên vẫn là lấp đầu, không có, chủ yếu là ngươi không ở, đang xác định ta nhà cái này một địa phương không gặp nguy hiểm sau đó, chúng ta liền một chút cũng không có nhúc nhích, để tránh dẫn lại gây thêm rắc rối. Lưu Kiệt hướng toàn bộ dưới đất hang động đá vôi nhìn sang, dưới đất này hang động đá vôi hơi quá to lớn, từ Lưu Kiệt bọn họ chỗ đứng mặt đất, đến hang núi chóp đỉnh, có chừng trăm mét cao. Mà hướng hai bên nhìn, hang động đá vôi cong cong vặn vặn, rất nhanh liền không thấy được hang động đá vôi chỗ sâu. Lưu Kiệt hạ lệnh, tất cả mọi người, làm xong phòng bị, đi hang động đá vôi chỗ sâu xem xem, tìm đi ra phương pháp. Đoàn ngàn người ngủ ở dưới đất hang động đá vôi đi tới trước, không lâu lắm. Bọn họ liền phát hiện ở nơi này hang động đá vôi chính giữa có thật nhiều con rơi, hơn nữa những thứ này con rơi cũng cực kỳ cường hãn, hẳn là một cái tộc quần. Xem ra bọn họ là đánh bại đánh bạ tiến vào một cái khác chủng tộc khu vực, chẳng qua là có chút nhớ nhung không rõ, tại sao gỗ lỉnh sẽ cùng con rơi chủng tộc bây giờ có một cái điểm giới hạn liên lạc. Lưu Kiệt điều khiển tử vân phi kiếm, ở rộng rãi hang động đá vôi trong không gian, tùy ý chém giết con rơi. Những chiến sĩ khác cửa vậy cầm ra các loại các dạng thủ đoạn xuống giữa không chung bên trong đánh đi, không ngừng có con rơi thi thể rơi xuống. Một bên giết con rơi, một bên tiến về trước, dần dần, bọn họ gặp phải con rơi thực lực cảnh giới vậy càng ngày càng cao. Một trăm vị người năng lực cấp tám đẻ ở trước nhất phương, điên cuồng chém giết. Mà Lưu Kiệt và Niếp Duyên hai người, vẫn còn ở một trăm vị người năng lực cấp tám trước mặt, chống cự con rơi đánh vào. Dần dần, Lưu Kiệt tựa hồ rõ ràng liền gỗ lìn và con rơi giữa liên lạc, ở rầm rạp chẳng trị con rơi bên trong. Lưu Kiệt thấy một cái cái to lớn hải cốt. Những cái kia gỗ lìn vũ khí, liền la tới từ những thứ này hải cốt. Ở số lượng cao con rơi trước mặt, vô luận là cường đại dường nào dị thú, sợ rằng cũng biết bị dây dưa chết. Mà gỗ lìn là dùng dạng gì thủ đoạn tới và con rơi đạt thành hợp tác, liền không biết được. Đột nhiên, ở hang động đá vôi chỗ sâu, có một cổ vô hình sóng âm lan tràn ra, đây là con rơi phát ra sóng siêu âm, vượt ra khỏi loài người thính giác phạm vi. Nhưng là bởi vì những thứ này con rơi đều là dị thú, khiến cho được những thứ này sóng siêu âm có tính công kích. Bị tiếng này ba đánh ngay tức thì, lưu kiệt trong đầu đều là một hồi nổ ầm, càng đừng để ra những chiến sĩ kia cửa. Trong đội ngũ có một ít linh nhạc sĩ đứng ra, điên cuồng khệ đàn các loại nhạc khí, chống cự cái này một cổ sóng siêu âm, cũng may, cái này sóng siêu âm lực công kích cũng không phải là đặc biệt mạnh, chủ yếu vẫn là đưa đến quá yếu nhiều tác dụng. Có rất đánh nữa sĩ bị sóng siêu âm ảnh hưởng đến tới không kịp để phòng không chúng con rơi, có không ít người bị thương. Mà ở linh nhạc sĩ cửa đứng sau khi đi ra, sóng siêu âm ảnh hưởng thấp xuống, các chiến sĩ lập tức tìm về trạng thái, chịu đựng thấp xuống rất nhiều sóng siêu âm, tiếp tục giết con, con rơi. Niếp Duyên bay đến Lưu Kiệt thân vừa nói, cái này sóng siêu âm hẳn là con rơi vương phát ra, chúng ta phải lập tức đi đánh chết cái này cấp 9 tồn tại, nếu không có thể lật thuyền trong mương, đã có không ít người bị thương. Lưu Kiệt gật đầu một cái, chỉ vào sóng siêu âm và Niếp Duyên vọt tới. Rất nhanh, bọn họ tìm được vậy một con rơi vương, cấp 9 con rơi vương rất xem nhận, dáng người so giống vậy con rơi lớn hơn rất nhiều, hơn nữa trên mình còn sinh trưởng một ít tản ra kim loại sáng bóng chút nào bao. Nghiếp duyên một kiếm chém tới, lưu kiệt theo sát phía sau, tử vân phi kiếm hóa thành lưu quang chém ra, hơn nữa lập tức ngưng tụ ra thần sấm chỉ một cái, hướng con rơi vương quanh kích. Một trận đại chiến mở ra, cái này con rơi vương khí lực dị thường cứng hãn, lưu kiệt thần sấm chỉ một cái đánh vào trên người của nó. Tựa như không đau không ngứa, nó huy động cánh khủng lồ và nghiếp duyên kịch liệt giao chiến. Cái này con rơi vương không có hắn hắn thủ đoạn, chính là thể sắc cường hãn, còn có sóng siêu âm phong thích. Nghiếp duyên biết không có thể như thế hao tổn nữa, nàng và Lưu Kiệt hai người không thế nào bị sóng siêu âm ảnh hưởng, nhưng là các chiến sĩ không chịu nổi. Vì vậy Nghiếp duyên trực tiếp sử dụng đại sắt chiêu. Trên người giấy lên màu xanh ánh sáng, nho ra hạo nhiên chi khí hội tụ tại một kiếm trên, đầy trời ký tự đồng biển tại Nghiếp duyên quanh thân. Nàng nới một kiếm chém ra, cũng dị thường mạnh mẽ. Vậy con rơi vương, cuối cùng chẳng qua là dị thú, thủ đoạn đơn độc một ít, rất nhanh bị Niếp Duyên chặt đứt hai cánh. Nó muốn điên cuồng phản kích, nhưng là Lưu Kiệt tử Vân Phi kiếm và thần sấm chỉ một cái lại từ đầu đến cuối kềm chế nó, cuối cùng bị Niếp Duyên một kiếm tiêu thủ. Trận chiến này, Niếp Duyên tiêu hao to lớn, hơi thở nhanh chóng suy yếu xuống. Lưu Kiệt và các chiến sĩ đem còn thừa lại con rơi cũng đánh chết sau đó, toàn bộ đội Ngũ Tiêu Hao cũng là hết sức to lớn chủ yếu là những thứ này còn rơi số lượng quá nhiều. tốt ở mọi người khi tiến vào di tích sau đó đều đã trải qua không ít chiến đấu, đã thành thói quen. hang động đá vôi bên trong an tĩnh lại, mọi người cũng không nói một lời khôi phục tự thân trạng thái. ở gặp phải con rơi vương thời điểm, bọn họ cũng đã đi tới hang động đá vôi cuối. ở nơi này hang động đá vôi cuối, như nhau có một cái giếng, như nhau cũng có một viên màu bạc đá, hẳn là chạm sau đó là có thể trở lại trên mặt đất. không qua mọi người cũng không vội trước đi ra ngoài. Giết sạch nơi này tất cả con rơi, cái này hang động đá vôi chính giữa chính là tương đối an toàn. Có không ít người ở khổ chiến bên trong lấy được được cảm ngộ, giờ phút này bắt đầu tu luyện. Lưu Kiệt vậy cầm ra một viên người khổng lồ tinh hạch, hấp thu trong đó lực lượng, để cho mình đổi được mạnh hơn. Lưu Kiệt nhận không gian chính giữa, còn không không hề thiếu người khổng lồ tinh hạch đâu, có chính là hắn ở thành phố Hương Tạ Đại Chiến mình đánh chết đất bùn người khổng lồ lấy được, có chính là người năng lực liên minh cho phần thưởng của hắn, trước vẫn luôn không có ở đây hấp thu Bây giờ ngược lại có thể bận bịu bên trong trộm rỗi ránh, tăng lên một chút thực lực của mình. Hấp thu mấy viên tinh hạch sau đó, Lưu Kiệt thực lực bước vào người năng lực cấp 7 trung kỳ, hắn kịp thời thu tay lại. Cứ việc lấy hắn tinh hạch dự trữ tính, có thể làm cho hắn trực tiếp tăng lên tới cấp 8, nhưng dựa vào loại này đường tắt lấy được lực lượng, dù sao không phải là mình, còn cần tốn thời gian tiến hành mãi, cũng không thích hợp một lần dùng quá hơn. Ở đội ngũ đúng chưa chờ phân phó sau đó, Lưu Kiệt mới qua sở một chút màu bạc đá Không gian chi lực đem lưu kiệt bọn họ truyền tống trở lại gỗ lình bộ lạc chính giữa. Lần này sau đại chiến, quân đoàn thứ 7 có một ít nguyên bản thực lực ở cấp 7 đỉnh cấp người năng lực, cũng đột phá đến cấp 8, lại có rất nhiều cấp 6 lên tới cấp 7, có thể nói là thu hoạch to lớn. Chỉ bất quá, bọn họ đến nay còn chưa ý thức được, thiên địa quy luật xảy ra dị biến, tới thông báo bọn họ tùy kiếm tiên, nhưng là bởi vì bọn họ mới vừa tiến vào liền con rơi trong hang động đá vôi, hoàn mỹ cùng bọn họ bỏ lỡ. Chương 446 Di tích tộc người hướng thánh, đường trở về, đã không có. Tuy kiếm tiên giờ phút này lo lắng ở di tích chính giữa tìm kiếm lưu kiệt bọn họ, cấp được đều phải nắm tóc, bởi vì hắn một mực bay ở trên trời, chứng kiến cái thế giới này nhanh chóng thay đổi, càng ngày càng mạnh mẽ bao nhiêu sinh vật xuất hiện. Theo thiên địa phép tắc dị biến, tựa hồ cái thế giới này hạn mức tối đa tăng lên, tuy kiếm tiên bây giờ lo lắng nhất là sẽ có so hắn mạnh hơn cấp 9 sinh vật xuất hiện, mà ở vốn là điểm giới hạn chỗ, tuy kiếm tiên đội ngũ. Vậy một ngàn người, giờ phút này vậy gặp phải dị thú công kích, tuy kiếm tiên nhưng chậm chạp không có trở về. Chỉ có Lưu Kiệt bọn họ, mặc dù là trải qua một ít khổ sở chiến, nhưng cuối cùng nhưng bình an vô sự, hơn nữa còn không biết chuyện chút nào tiếp tục đi tới. Đột nhiên gian, thế giới này đúng phiến thiên địa rung rung một chút. Lưu Kiệt kinh ngạc một chút, hắn cảm giác được có một cổ dị thường hơi thở, ở phía đông truyền tới. Ngay sau đó, Lưu Kiệt cảm giác được thiên địa này tựa hồ có tâm trạng, là tức giận, không cam lòng. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái hệ thống nhắc nhở, quy luật Minh Văn hiền thế, đề nghị ký chủ lấy được được. Vạn năng mã cửa giờ hệ thống rất ít xuất hiện như vậy nhắc nhở, lần trước thời điểm vẫn là ở rất lâu trước, đó là đề nghị Lưu Kiệt lấy được được Phượng Hoàng Nhất Bàn Ngọc. Như vậy nhắc nhở xuất hiện, thuyết Minh là vật rất trọng yếu, quy luật Minh Văn. Lưu Kiệt trong lòng ngầm ám lẩm bẩm, mặc dù Lưu Kiệt cũng là lần đầu tiên nghe nói vật này, nhưng là cùng quy luật sát thực tế mà nói, khẳng định không phải là phàm vật. Lúc này, Lưu Kiệt hạ lệnh đội ngũ hướng phía đông tiến về trước. Giờ phút này, Lưu Kiệt vẫn là không có ý thức được, cái thế giới này đã không bình thường. túy kiếm tiên tìm Lưu Kiệt đội ngũ không có kết quả, ở trên trời đăng cấp, mà ngay tại lúc này, hắn vậy cảm nhận được phía đông chuyển tới hơi thở. Nếu như nói cái thế giới này quy luật dị biến là một cái đệ vào quá trình nói, như vậy bây giờ, cái này dị biến đã đạt đến cao triều, không biết sẽ phát sinh cái dạng gì đáng sợ sự việc. Không được, không thể đi tìm Lưu Kiệt. Bọn họ giàu gì có người năng lực cấp 9, trong thời gian ngắn sẽ không vấn đề quá lớn. Suy nghĩ ra một điểm này sau đó, Tuy kiếm tiên lập tức ngự kiếm bay trở về nguyên bản điểm giới hạn vị trí. Giờ phút này, Tuy kiếm tiên đội ngũ, đang gặp hàng loạt dị thú công kích. Ở nơi này chút dị thú gen chính giữa, công kích không thuộc về cái thế giới này quy luật hệ thống ở giữa sinh vật, đã là một loại bản năng. Cũng may Tuy kiếm tiên trước khi luyện binh cũng đã có hiệu quả, các chiến sĩ cũng tự phát chống cự dị thú. Giờ phút này, Tuy Kiếm Tiên trở về, hắn lại nữa dự định luyện binh, trực tiếp xuất kiếm, muôn vàng kiếm mang từ bầu trời bên trong rơi xuống, đánh chết nơi đây tất cả dị thú. Tất cả mọi người, theo ta tới. Cái này điểm giới hạn là không trông cậy nổi, mảnh thiên địa này dị biến đã đạt tới cao chiều, ta có thể cảm giác đến ở phía đông có một cổ hơi thở, hẳn là thiên địa dị biến điểm mấu chốt chỗ. Đi nơi nào, có lẽ có thể tìm được trở về biện pháp. Tuy Kiếm Tiên phi kiếm dưới chân trở nên lớn, một ngàn người nhanh chóng leo lên lưới kiếm. Hướng chân trời vào tới. Một bên khác, Lưu Kiệt bọn họ vậy đang nhanh chóng hướng đông phương đến gần. Lưu Kiệt bản cũng đã đi sâu vào di tích, giờ phút này khoảng cách tản mát ra quy luật hơi thở địa phương không xa. Quân đoàn thứ bảy cao tốc tiến về phía trước, rời đi rừng rậm, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, là một phiến rộng lớn bình nguyên. Mà giờ khắc này, ở nơi này trên bình nguyên, đất bùn phun trào ra, dị biến không lúc nào không đang phát sinh. Lưu Kiệt nhíu mày một cái, chuyện này có điểm không đúng à? hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe tùy kiếm tiên nói qua di tích này chính giữa còn có cảnh tượng như vậy nhưng vào lúc này nghiễm duyên thanh âm nhớ tới lưu kiệt ngươi mau xem lưu kiệt nghe vậy nhìn chỉ gặp ở nơi này rộng lớn bình nguyên trung tâm mặt đất nhanh chóng nô lên hóa thành sân xuyên sân xuyên trên có một tòa cung điện hùng vĩ dưới đất chui lên vậy cung điện tản ra thê lương khí tức cổ xưa tựa hồ là ở dưới mặt đất yên lặng quá lâu nhưng giờ phút này tái hiện mặt trời như cũ có hào hào hơi thở đập vào mặt cùng lúc đó, lưu kiệt thấy ở trên bình nguyên có nhiều di tích tộc người hướng vịnh cung điện đi, di tích tộc người từ bốn phương tám hướng tới, giống như hướng tòa cung điện kia hướng thánh như nhau. vừa lúc đó, bầu trời bên trong truyền tới gào thét tiếng gió, túy kiếm tiên mang đội ngũ rơi xuống. lưu kiệt, các ngươi trước rốt cuộc đi đâu? túy kiếm tiên có chút nóng nảy hỏi. lưu kiệt mới vừa mở miệng phải trả lời, túy kiếm tiên nhưng cắt đứt hắn. được rồi, trước không nói cái này. mảnh thiên địa này quy luật xảy ra gì biến? Ta trước kia tiến vào cái này, mảnh di tích kinh nghiệm cũng không tính toán gì hết, trong này sinh vật tiến hóa ở tăng tốc độ. Hơn nữa, chúng ta đường trở về không có. Lưu kiện sắc mặt ngay tức thì ngưng trọng, tại sao có thể như vậy? Túy kiếm tiên lắc đầu một cái, ta cũng không biết, ta chỉ có thể nói nói suy đoán. Di tích quy luật là tồn tại ở trái đất quy luật ở giữa một vòng, mà quỷ dị quốc hạ xuống, làm rối loạn trái đất phép tắc vận chuyển bình thường. Rút dây động dừng. Cái này mảnh di tích quy luật có thể là vì vậy phát sinh biến hóa. Lưu Kiệt trầm mặc một chút, nghe tuy kiếm tiên vừa nói như vậy, hắn đến cảm thấy và bản thân có liên quan. Bởi vì hắn là cái đầu tiên đi vào quỷ dị quốc người trái đất, sau đó cũng có người trái đất tiến vào quỷ dị quốc, nhưng là cần mình tìm điểm giới hạn, Lưu Kiệt thì không cần, điểm giới hạn là tự động xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên nhân chính là là có hắn tiến vào quỷ dị quốc, mới có về sau điều tra, mới có quỷ dị quốc xâm lược trái đất chuyện kiện. Nếu như nơi này di tích quy luật dị biến, và quỷ dị quốc có quan hệ, vậy cuối cùng, vẫn là cùng Lưu Kiệt có quan hệ. Lưu Kiệt không có nói gì nhiều, ánh mắt nhìn về phía trên bình nguyên dâng lên cung điện. Hắn có một loại trực giác, vô luận quy luật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn bây giờ cũng phải đi tòa cung điện kia bên trong, tìm được quy luật minh văn, tất cả vấn đề là có thể nên nhận nhi giải. Túy kiếm tiên mở miệng nói, ta phỏng đoán, chỉ có thể đi tòa cung điện kia trong đi một chuyến, cung điện này tản ra hơi thở rất không bình thường ta mơ hồ cảm thấy phép tắc lực lượng, và mảnh thế giới này ý chí. Vừa nói, tuy kiếm tiên ánh mắt nhìn về phía trên bình nguyên, vậy từng cái hướng thánh vậy hướng cung điện đi di tích tộc người. Hắn đã tới cái này di tích, vì vậy hắn rất rõ ràng, di tích tộc người số lượng không nên có nhiều như vậy. Quy luật dị biến sau đó, mảnh thiên địa này tất cả chủng tộc cũng đổi được cường đại hơn. Những di tích này tộc người chắc cũng là chạy trong cung điện đổ đi, phải có một trận đại chiến. Vừa nói, lưu kiệt chỉ hướng bình nguyên bên trong Ngươi xem, cái vị trí kia, còn có cái vị trí kia, di tích tộc người có hai cái cấp 9 tồn tại, chúng ta chia nhau đối phó, phải phải cẩn thận một chút. Hơn nữa tộc người trí khôn rất cao, khó tránh khỏi còn có dấu hậu thủ. Nói xong, Lưu Kiệt liền dẫn đầu mang quân đoàn thứ 7 xông về Bình Nguyên bên trong phong tới, tuy kiếm tiên vậy mang đội ngũ phóng lên cao, muốn từ trên trời phát động công kích. Chương 447, Đạp Thần Điện, Trường Pháp Thì. Hai chi đội ngũ vọt vào Bình Nguyên bên trong. Đang hướng về cung điện đi di tích tộc người nhận ra được sau đó, rồi rít dừng bước. Cấp 9 di tích tộc người hét lớn một tiếng, xí xô xí xào không biết nói một đống cái gì, sau đó những cái kia di tích tộc người mỗi một người đều lộ ra hoán giận thần sắc, không muốn sống như nhau hướng hai cái đội ngũ vọt tới. Trước nhất giao phong là, là Lưu Kiệt đội ngũ, Lưu Kiệt và Niếp Duyên hai người xông lên phía trước nhất. Những di tích này tộc người đều có cường hãn thể xác, mặc dù có không thiếu thực lực thấp kém, nhưng là cũng có rất nhiều cảnh giới tương đối cao Bàn về cấp 6 trở lên số người, So Lưu Kiệt và Tú Kiếm Tiên hai cái đội ngũ nuốn hơn rất nhiều. Những di tích này tộc người chiến đấu vô cùng điên cuồng, hoàn toàn là dùng mạng người ở đi về trước đóng, coi như Lưu Kiệt đội ngũ đều là tinh nhuệ, cũng khó mà chống cự. Lúc này, Tú Kiếm Tiên đội ngũ vậy vọt xuống tới, muôn vạn kiếm mang chém xuống, từng cái chiến sĩ tinh nhuệ từ phi kiếm lên nhảy xuống. Di tích tộc người số lượng quá nhiều, Lưu Kiệt và Tú Kiếm Tiên hai chi đội ngũ trực tiếp hội hợp chung một chỗ, chung nhau kháng địch. Không tới mấy phút thời gian, trên bình nguyên liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Chiến đấu mới vừa mới vừa thời điểm bắt đầu, liên minh quân đoàn thượng năng chưa từng có từ trước đến nay, mà theo càng mạnh mẽ bao nhiêu di tích tộc người gia nhập chiến đấu, cục diện thì trở nên được khẩn trương. Hơn nữa những di tích này tộc người đều là không muốn sống vậy, dần dần, có chiến sĩ bị thương, trận chiến này nhất định là không cách nào tránh khỏi thương vong. Tuy kiếm tiên khoác tay, liền đánh ra muôn vàn kiếm mang, ở trước nhất phương mở đường. Đội ngũ thật nhanh hướng cung điện chỗ phóng tới. Nếu như giờ phút này từ trên trời cao nhìn, toàn bộ trên bình nguyên, tựa như có vô số con kiến, tiến hành một tràng điên cuồng chiến tranh. Mỗi một giây, đều có người chết đi. Cấp 9 di tích tộc người gia nhập chiến trường, tuy kiếm tiên đối diện đối mặt một cái, lưu kiệt và niếp duyên hai người liên thủ vậy đối mặt một cái. Cấp 9 giữa chiến đấu, ngược lại không coi là khó khăn. Tuy kiếm tiên kiếm pháp siêu phàm tuyệt luân, có một không hai thiên hạ. Đệ một cái chưa khai hóa di tích tộc người đánh không có vấn đề. Lưu Kiệt và Niếp Duyên hai người liên thủ, mặc dù không cách nào tạo thành nghiền ép cục diện, nhưng vậy đủ dây dưa chết một người cấp 9. Chẳng qua là, dưới cấp 9 di tích tộc người số lượng quá hơn, là gấp mấy lần tại hai chi đội ngũ, hai chi đội ngũ không chịu nổi như vậy tiêu hao chiến, vậy sẽ đem tạo thành đặc biệt đau thương tổn thất. Chiến đấu hơn, Lưu Kiệt ném ra bắt quái trận bản, ở thành phố Thanh Lãng nghỉ ngơi mấy ngày, Lưu Kiệt đã nhờ ngộng hồn tộc chữa trị bắt quái trận bàn. Giờ phút này lại có thể sử dụng. Bắt quái trận bàn vừa ra, ngay tức thì đem nhiều di tích tộc người bao phủ, ít nhất có thể vây khốn một nhóm người, giảm thiếu hai chi đội ngũ áp lực. Cùng lúc đó, Lưu Kiệt vậy điều khiển Tử Vân Phi kiếm không ngừng quấy nhiều cấp 9 di tích tộc người. Hôm nay, Lưu Kiệt Tam Thanh Ngự kiếm thuật đã tiến dần từng bước, rất có một phen uy thế. Bầu trời bên trong có mây đen hội tụ, Lưu Kiệt bắt pháp quyết sử dụng 9 tầng trời lôi pháp, chói mắt sấm sét mang theo sáng rực thiên uy, lớn diện tích đánh chết di tích tộc người. Lưu Kiệt ra tay để cho các chiến sĩ tinh thần tăng nhiều, hướng cung điện trộm ở phương hướng mở một đường máu. Bên kia, Tuy Kiếm Tiên phát huy, hắn sử dụng cổ võ kiếm pháp độc cô cửu kiếm, mỗi một kiếm uy thế cũng leo lên mấy phần, toàn bộ rơi vào hắn đối mặt di tích tộc người trên mình, đem di tích này tộc người tiêu diệt. Tuy Kiếm Tiên ở đánh chết đối thủ sau đó, lập tức lại hướng Lưu Kiệt bọn họ bên này chạy tới, gia nhập chiến đấu bên trong. Không tới chốc lát thời gian, bọn họ liền liên thủ giết chết một cái khác cấp chín di tích tộc người giải quyết hai cái cấp 9, lưu kiệt, niếp duyên, tuy kiếm tiên cái này ba cái chiến lược nồng cốt, thêm xuống mặt đất trong chiến đấu, có ba người đè ở phía trước nhất mở đường, đội ngũ nhất thời chưa từng có từ trước đến nay. mỗi một trên người cũng dính huyết dịch, đã giết cặp mắt đỏ lên, di tích tộc người còn đang điên cuồng công kích. chẳng qua là có lưu kiệt bọn họ ba cái chiến lược nồng cốt chấn giữ, lập tức liền giảm bất thương vong. bọn họ tới sát dưới chân núi, đã nhích tới gần vậy hùng vĩ cung điện, nhìn cách đó không xa cung điện. Lưu Kiệt lẩm bẩm nói, Cung điện này xuất hiện, ý nghĩa sự việc tuyệt đối không đơn giản, chúng ta tựa hồ quá thuận lợi một chút. Lưu Kiệt nói xong ngay tức thì, xa xa đột nhiên có một cổ khí tức cường đại xuất hiện, một bóng người từ bầu trời bên trong cấp tốc tới. Niệm duyên liếc Lưu Kiệt một mắt, ngươi sợ không phải miệng mà mưa chứ? Giờ phút này, tất cả di tích tộc người lại đều ngừng công kích, ánh mắt cùng nhiệt xem hướng bầu trời bên trong vậy một bóng người. Bầu trời bên trong đạo nhân ảnh kia chói mắt vô cùng, cùng giống vậy di tích tộc người không cùng. Hắn lại người mặc tơ lụa, tay cầm phong cách cổ xưa sách. Chỉ gặp hắn quát tay, quyển sách trên tay tịch hóa thành điểm điểm ánh sáng, rơi xuống liền trên bình nguyên. Vậy lấm tấm ánh sáng dung nhập vào những cái kia di tích tộc người trong cơ thể, từng cái di tích tộc người lại mở ra mấu chốt vậy, hướng bầu trời bên trong bóng người hét lớn, nhân hoàng. Nhân hoàng. Nhân hoàng ánh mắt rơi xuống, quét về lưu kiệt các người, thanh âm kêu căng nói, ngươi cùng tội nhân. Bùn hoàng chưa tới kịp đi các ngươi thế giới chinh chiến lại dám chủ động giết tới chúng ta thế giới. Tất cả đi chết đi." Dứt lời, nhân hoàng trong tay xuất hiện một vòng mặt trời nóng rực, hướng xuống đất lên ném xuống. Tuy kiếm tiên hừ lạnh một tiếng, phóng lên cao, tươi đẹp một kiếm chém ra, kiếm mang cắt ra vậy một vòng mặt trời nóng rực, kinh khủng chập tròn càn quét bình nguyên. Nhân hoàng ở trên trời bên trong hét lớn, "Các tộc nhân, nghe ta hiệu lệnh, tàn sát những thứ này dị giới tội nhân. Hôm nay, chúng ta bước vào thần điện, nắm giữ thiên địa quy luật." Từ đây uy hoàng vạn thế, Giờ khắc này, Nhân Hoàng trên người uy áp ùn ùn kéo đến nghiêng đè xuống. Hắn là đứng đầu cấp 9. Di Tích tộc người lại lần nữa điên cuồng, giống như hung mãnh sóng biển vậy, hướng 2000 tên chiến sĩ tràn tới. Tuy kiếm tiên thanh âm ở Lưu Kiệt bên tai vang lên, Nhân Hoàng trong miệng theo như lời, bước vào thần điện, nắm giữ thiên địa quy luật, thuyết minh cung điện này bên trong có nắm trong tay phép tắc đồ tồn tại. Ta và Niếp Duyên hai người kéo hắn. Ngươi một mình cơ động tính mạnh nhất. Ngươi đi thần điện trong lấy được vật này. Niệm duyên nhìn Lưu Kiệt một mắt, gật đầu tỏ ý sau đó, vậy phóng lên cao, và Tuy Kiếm Tiên hai người cùng chung đánh tới Nhân Hoàng. Niệm duyên trên mình vậy trước giấy lên màu xanh hạo như lực, trực tiếp mở ra mạnh nhất trạng thái. Lưu Kiệt không phải không quả quyết người, hắn biết kế tiếp cuộc chiến đấu này còn biết có nhiều hơn chiến sĩ chết đi, nhưng là không trải qua máu và lửa khảo nghiệm, làm sao có thể thành là chân chính vàng. Lưu Kiệt muốn cứu người, thì đi lấy được được trong cung điện nắm trong tay phép tác đồ. Lưu Kiệt suy đoán. Đó chính là hệ thống nhắc nhở hắn phải lấy được quy luật minh văn. Hắn càng sớm đạt được vậy quy luật minh văn, là có thể cứu Vãn càng hơn chiến sĩ cái mạng. Lúc này, trừ đang đang vây công hai chi đội ngũ di tích tộc người, cũng có số ít di tích tộc người hướng trên núi trong cung điện leo đi. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, Tử Vân Phi kiếm hóa thành lưu quang tới, mang theo Lưu Kiệt thẳng sông về thần điện bên trong. Chương 448: Thần điện nhuốm máu. Thần điện cửa rộng mở trước, bên trong hết sức sâu thẳm. Tựa như đang kêu gọi Lưu Kiệt đi vào vậy. Nghết bàn kiếm đã Lưu Kiệt cầm ở trong tay, có số ít di tích tộc người đã tiến vào thần điện bên trong, định trước lại phải có một tràng kỳ chiến. Số ít là đối với khắp cả chiến trường mà nói, đối với Lưu Kiệt tới một mình nói, cái này số ít kẻ địch vẫn là nhiều vô cùng. Ít nhất có hơn 100 cái cấp 7, 2-3 chục cái cấp 8 di tích tộc người. Ở bước vào thần điện cửa ngay tức thì, Lưu Kiệt gặp phải mấy chục cấp 7 di tích tộc người công kích. Những người này hiển nhiên là mai phục ở thần điện cửa nội bộ muốn phục kích Lưu Kiệt. Lưu Kiệt không dự định lâu đứng, đã có những thứ khác di tích tộc người tiến vào thần điện chỗ sâu hơn, hắn phải bắt chặt thời gian, nếu để cho di tích tộc người lấy được rồi quy luật minh văn, sợ rằng Lưu Kiệt bọn họ thật không cách nào rời đi cái thế giới này. Tử vân phi kiếm hóa thành Lưu Quang chém ra, cùng lúc đó, Lưu Kiệt vậy nắm nhiết bản kiếm lao ra, kiếm to cơ múa, mỗi một kiếm cũng phong phú vô cùng, uy thế kinh người. Chừng 10 cái người năng lực cấp 7 đối với Lưu Kiệt mà nói căn bản không coi vào đâu, hơn nữa những di tích này tộc người cũng chưa khai hóa, không có quá nhiều thủ đoạn công kích, trên căn bản đều là bằng vào tự thân cường hãn thể xác và lực lượng. Thể xác mạnh hơn đi nữa, làm sao địch nổi Lưu Kiệt tay chúng nặng kiếm. Mấy hơi thở bây giờ, Lưu Kiệt đánh chết chừng 10 cái người năng lực cấp 7, tiếp tục tiến về trước. Mặc dù cùng là cấp 7, nhưng là Lưu Kiệt sức chiến đấu đã vượt qua những người này quá hơn, đây chính là tranh lệch. Thần điện bên trong ánh sáng ảm đạm, chỉ có trên vách tường khảm nạm một viên viên dạ minh châu tản ra ánh sáng ảm đạm. Lưu Kiệt thị lực rất mạnh, mượn dạ minh châu ánh sáng liêu đớt. Lưu Kiệt quan sát ở nơi này thần điện trên vách tường vẽ đầy một bộ thật dài bích họa. Không kịp nhỏ xem, Lưu Kiệt nhanh chóng nhìn lướt qua, liền biết được liền đại khái nội dung. Ở nơi này chút bích họa lên, đại khái ghi lại ngoại giới trái đất là biết bao tốt đẹp, sâu mức và phi nhiêu, mà ở bích họa chính giữa, đem trên trái đất người cũng tranh thành liền kinh tởm hình tượng toàn bộ bích họa, tựa như đều ở đây biểu đạt, trái đất là biết bao tốt đẹp, nhưng là loài người trên trái đất là biết bao không chịu nổi, vì vậy diễn sinh ra cái thế giới này muốn muốn xâm lấn trái đất ý chí. Lưu Kiệt vậy thấy bích họa lên ghi lại, người cái thế giới này tộc đã từng bắt một ít tới lịch luyện người trái đất, sau đó đối với trái đất người tiến hành các loại các dạng cực hình, thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn, mà ở đó trồng đối với trái đất người tiến hành cực hình bút hoa lên, nhưng vẽ đầy di tích tộc người vui vẻ dáng vẻ, hủy diệt trên trái đất tộc người. Đối với bọn họ mà nói, là đối với tín ngưỡng hiên tế, vô cùng tà ác. Lưu Kiệt trong lòng đối với người cái thế giới này tộc đã không có hảo cảm, xuống lần nữa khởi thủ tới, cũng có thể hơn nữa sạch sẽ gọn gàng, giống như chém chết dị thú như nhau, sẽ không có áp lực trong lòng. Lưu Kiệt một đường đánh tới, thân điện cũng làm nuôn máu. Người năng lực cấp 7 căn bản không ngăn được Lưu Kiệt bước chân, vừa đối mặt liền bị Lưu Kiệt chém xuống ở dưới chân. thân điện chính giữa không gian so Lưu Kiệt tưởng tượng lớn hơn rất nhiều nhưng là lưu kiệt trong lòng có một loại trực giác, hoặc là nói là quy luật minh văn đối với vạn năng mã cờ giờ hệ thống hấp dẫn khiến cho được lưu kiệt có thể đi thẳng ở chính xác tuyến đường lên xuyên qua một cái cua quẹo năm người năng lực cấp 8 chắn lưu kiệt bên cạnh lưu kiệt hừ lạnh một tiếng không chút do dự mở ra nổ tung tiểu mẫu trên mình hơi thở ngay tức thì bạo tăng bên ngông lực lượng từ toàn thân chính giữa xông ra cũng chết đi cho ta mở ra nổ tung tiểu mẫu lưu kiệt càng thêm hướng nhìn bằng nửa con mắt. Người năng lực cấp 8 thì như thế nào? Còn không phải là một kiếm chém tới. Ở như vậy chiến đấu chính giữa, Lưu Kiệt dựa vào người khổng lồ tinh hạch tấn thăng cấp 7 trùng kỳ lực lượng, lấy được này, càng thêm đáng sợ. Nổ Tung tiểu mẫu Lưu Kiệt, mặc dù không dám nói khiêu chiến cấp 9, nhưng là dưới cấp 9, hắn có lòng tin, trên cái thế giới này, đã không có người là hắn đối thủ. Vậy dưới tình huống, thiên hạ này lớn, người năng lực cấp 8 đến vậy đếm cũng hết, không người nào dám nói dưới cấp 9 người thứ nhất, cho dù có Đó cũng chỉ là đường bởi vì năng đỡ, nói ra được ca ngợi. Nhưng đến lưu kiệt nơi này, lưu kiệt ngay cả có lòng tin này, nổ tung tiểu mẫu trong, dưới cấp 9 người thứ nhất, năm người năng lực cấp 8, căn bản không đủ lưu kiệt giết. Ngay tại lưu kiệt hướng nhìn bằng nửa con mắt, ở thân điện trong đánh bên trái, đánh bên phải thời điểm. Thân điện ra bầu trời bên trong, tú kiếm tiên và Niếp duyên hai người cuồng phun trước máu tươi từ trời cao bên trong rơi xuống, nên ở sơn xuyên trên, đem một ngọn núi cũng đụng được vỡ vụn. Nhân hoàng thực lực hết sức cường hãn, không giống với giống vậy di tích tộc người, nhân hoàng tựa hồ là có nào đó truyền thừa, hắn thủ đoạn phần hơn, có các loại võ học cao thâm, thực lực tổng hợp sợ rằng so Hoa Hạ cổ võ quân vương lô trưởng ca cũng chỉ yếu một đường. Vì vậy, cho dù là Tú Kiếm Tiên và Niếp Duyên hai người liên thủ, vậy rất khó là nhân hoàng đối thủ. Nhân hoàng tiếng cười lớn từ bầu trời bên trong truyền tới, ha ha ha. Dị rối kẻ ác, các ngươi quá yếu. Hắn trên người có uy áp kinh khủng tràn mắt ra, nặng nghề như núi. Tuy kiếm tiên chưa từng như này chật vật qua, cho dù là ở thành phố Hương tạ đại chiến chính giữa, Tuy kiếm tiên vậy như cũ tiêu vậy, dĩ nhiên, khi đó, là có cổ võ quân vương như vậy cao cấp cường giả, ở chịu đựng cái này lớn nhất áp lực. Tuy kiếm tiên lau mép một cái máu tươi, màu trắng trên áo bào đã nhuốm đỏ, trong tay hắn bấm kiếm quyết, căn bản không cùng nhân hoàng nói nhảm. Có vạn đạo kiếm mang ở trên trời bên trong xuất hiện, hướng Tuy kiếm tiên đỉnh đầu tụ đến, ngưng tụ thành một chôi mấy trăm thước kiếm mang thật lớn, hướng nhân hoàng chém xuống. Niếp duyên vậy vùng vây trung sơn xuyên phế tích bên trong lại lần nữa vọt lên, cho dù là bị trọng thương, cũng phải cắn răng chiến đấu tiếp. Bọn họ đem hy vọng đặt ở lưu kiệt trên mình, đây là đối với chiến hưu tín nhiệm, cũng là đối với lưu kiệt đồng ý. Bọn họ bây giờ phải làm, chính là là lưu kiệt tranh thủ làm hết khả năng thời gian. Túy kiếm tiên và niếp duyên hai cái cấp 9 đang hết sức kéo nhân hoàng, mà liên minh quân đoàn những chiến sĩ kia cửa giờ phút này vậy vô cùng không dễ chịu, bọn họ đối mặt với gấp mấy lần tại bọn họ kẻ địch cứ việc những cái kia di tích tộc người một mình thực lực cũng không phải là biết bao cường hãn nhưng là số lượng thật sự là quá nhiều giờ phút này niếp duyên và tùy kiếm tiên hai người không rảnh chiếu cô đến những chiến sĩ này bọn họ chỉ có thể tự đoàn kết lại ứng đối di tích tộc người đánh sâu vào lục tục có liên minh quân đoàn chiến sĩ hy sinh nhưng là ý chí của bọn họ vẫn ương ngạnh bọn họ vậy đang đợi lưu kiệt lưu kiệt mở ra nổ tung tiểu mẫu một đường giết vào thần điện trung tâm ở một cái đại điện bên trong lưu kiệt thấy một tòa phong cách cổ xưa thạch đài Trên thạch đài bay một món ánh sáng màu vàng, vậy ánh sáng màu vàng giống như có linh tính vậy, ở trên thạch đài không ngừng lẩn quẩn. Hơn nữa, theo ánh sáng màu vàng di động, ánh sáng màu vàng bốn phía mơ hồ có minh văn hiện lên, những cái kia minh văn không thuộc về bất kỳ một loại ngôn ngữ, tản ra hơi thở, nhưng là vô cùng vĩ đại. Đây chính là quy luật minh văn. Chương 449, nắm trong tay quy luật. Lưu Kiệt lần đầu cảm giác được, thế giới, gần trong găng tức. Một loại trực giác mãnh liệt xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng. Chỉ muốn nắm giữ cái này quy luật minh văn, là có thể sửa đổi mảnh thiên địa này ở giữa hết thảy Mà lúc này, còn giữ lại hơn 20 cấp 8 di tích tộc người đem lưu kiệt vây quanh vòng tròn. Những di tích này tộc người đều là tinh nguyện, bọn họ bước chân cùng đi động, hơi thở lại liên kết chung một chỗ, hình thành một cái chiến trận, liên kết mà thành cường hãn hơi thở đập vào mặt. Thuộc về nổ tung tiểu mâu dưới trạng thái lưu kiệt, đều cảm giác được cẩn tránh mũi nhọn. Đây chính là văn minh lực lượng. Nếu không phải nhân hoàng cho những di tích này tộc người tiến hành điểm hóa, như vậy di tích tộc người chính là nhiều gấp đôi đi nữa, lưu kiệt vậy theo giết không lầm. Nhưng là bọn họ kết thành chiến trận, hơi thở lẫn nhau nối liền, liền khó đối phó. Bất quá, đều đã đi tới bước này, cũng không có cái gì tốt rút lui. Tử Vân Phi kiếm cùng nghiết Bàn kiếm cùng nhau bay ra, Tử Vân Phi kiếm nhẹ nhàng vô cùng, chui vào đám người bên trong, định cắt ra chiến trận giữa tương liền, đánh loạn bọn họ trận cước. Mà Niết Bàn kiếm như vậy một cái kiếm bảng to Là bị Lưu Kiệt trực tiếp ném ra ngoài, đem như vậy một trôi lớn kiếm làm phi kiếm sử dụng, không khỏi có chút cứng mãnh, lại hết sức hữu hiệu, không người dám tiếp. Lưu Kiệt thân theo kiếm ra, sử suất 3.000 bể không trường, đầy trời trường ảnh chút xuống ra. Cùng lúc đó, ở thần điện bầu trời, lại có mây đen hội tụ, đánh xuống sấm sét, trực tiếp xuyên thấu thần điện, mang lác lư thiên uy, đánh vào di tích tộc người kết thành chiến trận chính giữa. Di tích tộc người không phải người ngu sẽ không đứng không nhúc nhích để cho Lưu Kiệt làm bao cắt đánh, bọn họ phản kích lại. 3000 bề không trưởng đầy trời trường ảnh căn bản không có tạo thành tổn thương gì, bọn họ thể sắc cường hãn, lại đang cùng trùng phát lực, chạy vào đầy trời trường ảnh, hơn nữa đồng thời ra quyền, hướng Lưu Kiệt đập tới. Nhiều người như vậy cùng đi ra quyền, nhưng bởi vì hơi thở liên kết, liền giống như một người ra quyền như nhau, kinh khủng lực lượng hội tụ chung một chỗ, hướng Lưu Kiệt vọt tới. Lưu Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, bắt cực quyền bạo vánh ra. Vâng! Kinh khủng đánh vào càn quét đại điện bên trong, đại điện bên trong hết thể cũng bị phá hủy, duy chỉ lưu lại vậy trên thạch đài quy luật minh văn, như cũ, như lúc ban đầu. Lưu Kiệt thân hình đổ bay ra, nặng ngê đập vào thần điện trên vách tường, vừa dày vừa nặng vách tường bị Lưu Kiệt bay ngược thân thể trực tiếp đập ra một cái đường kính mười hơn gạo lô lớn. Lưu Kiệt lướt qua máu tươi trên khỏe miệng, từ bụi ngủ bên trong bỏ dậy, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. được! Được a, Chiến trận lực quả nhiên mạnh mẽ! nhưng ta còn không có ngã xuống. các ngươi cái này chưa khai hóa ngu dân, các ngươi có thể biết cái gì gọi là làm tín nhiệm. ta chiến hữu để cho ta tới nơi này, chính là đối với ta tín nhiệm. bọn họ còn ở bên ngoài chờ ta, ta liền sẽ không ngã xuống. vừa dứt lời, Lưu Kiệt thân hình đột nhiên lao ra, tốc độ cực nhanh, Tử Vân phi kiếm là hắn mở đường, hắn lại chân đạp Lưu Vân bộ, chui vào đám người bên trong, rút ra cắm vào mặt đất nghiết bàn kiếm. vừa giây vừa nặng kiếm mang ngay tức thì đem toàn bộ đại điện bao phủ. Thép kiếm pháp mở toang ra đại hợp, bá đạo vô song. Lưu Kiệt toàn lực bộc phát, trong chốc lát, di tích tộc người chiến trận đều bị Lưu Kiệt đè xuống đầu ngõn gió. Chín tầng trời sấm sét không ngừng đánh xuống, Lưu Kiệt đánh bên trái, đánh bên phải, tách ra chiến trận, chiến trận liên kết tiêu tán. Hắn ngay lập tức gian liền chém giết mấy cái di tích tộc người. Hơn nữa đưa tay hướng trên thạch đài quy luật minh văn bắt đi. Không thể để cho hắn đạt được quy luật minh văn. Quy luật minh văn là thuộc về nhân hoàng. Cấp tám di tích tộc người xông về Lưu Kiệt. Chắn Lưu Kiệt bên cạnh. Người cản ta chết. Kiếm khí bừng bừng, thiên quân thần tốc thẳng vào. Bất kỳ một người nào ngăn ở Lưu Kiệt trước người cấp 8 đều bị Lưu Kiệt một kiếm tiêu thủ, không người nào có thể ngăn cản. Cũng có di tích tộc người muốn cấp ở Lưu Kiệt trước mặt đi chạm quy luật minh văn, tử vân phi kiếm cấp tốc tới, trực tiếp chém chết. Nhưng mà Lưu Kiệt hai quả đấm khó đơ bốn tay, vẫn là có di tích tộc người đoạt hắn trước, đưa tay bắt được quy luật minh văn. Lưu Kiệt trong lòng chật Nhưng mà Ở đó di tích tộc người đưa tay bắt quy luật Minh Văn ngay tức thì, sắc mặt đống nhiên thống khổ, trận hắn cả người liền hóa thành phấn vụn. Quy luật, không phải ai đều có tư cách đụng chạm. Cuối cùng, Lưu Kiệt chém chết liền nơi đây tất cả cấp 8, đi tới quy luật Minh Văn trước, hắn có một ít do dự, muốn không muốn đưa tay đi bắt quy luật Minh Văn. Dẫu sao đụng chạm đạo pháp thì Minh Văn di tích tộc người cũng hóa thành phấn vụn. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Lưu Kiệt cảm thấy nếu là hệ thống nhắc nhở hắn đi lấy được đúng cách thì Minh Văn Hệ thống tự nhiên có biện pháp chế chủ quy luật minh văn, hệ thống bản thể là thần điểu hỏa phượng thủ đoạn, thần điểu hỏa phượng siêu thoát hết thể quy luật, hẳn là không thành vấn đề. Thêm nữa nói, tú kiếm tiên các người bây giờ còn đang huyết chiến chính giữa, đối mặt kẻ địch cường đại, tùy thời có thể mất mạng, Lưu Kiệt đã không có suy tính thời gian. Vậy vừa lúc đó, Lưu Kiệt cảm giác được trong cơ thể lực lượng, giống như nước thủy triều rút đi, nổ tung tiểu mẫu thời gian dùng hết rồi, hắn thân thể nhanh chóng yếu ớt đi xuống. Tại thân thể mềm nhã xuống trước, Lưu Kiệt đưa tay bắt được vậy một món màu vàng kim quy luật minh văn. Ở Lưu Kiệt đụng chạm đạo pháp thì minh văn ngay tức thì, ngay tức thì có vạn trượng kim mang từ quy luật minh văn lên tản mắt ra, xuyên thấu qua thần điện hiện ra ở giữa trời đất. Một cổ kinh khủng lực lượng từ quy luật minh văn chính giữa tấn công tới, Lưu Kiệt cảm giác mình thân thể căn bản không chịu nổi như vậy lực lượng thì phải nghiền. Mà nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt ngược một hồi nóng bỏng, đó chính là đã từng phượng hoàng nhất bản ngọc dung nhập vào thân thể của hắn vị trí ở nơi này nóng bỏng xuất hiện ngay tức thì quy luật minh văn chính giữa lực lượng kinh khủng đột nhiên thu thúc lưu kiệt cảm giác trong tay không còn một ngón quy luật minh văn từ trong tay hắn bay ra in ở chán hắn lên để lại một đạo kim sắc dấu vết giờ khắc này lưu kiệt óc cấp tốc vận chuyển có khổng lồ tin tức dung nhập ý hắn thức chính giữa đau đớn kịch liệt từ đầu bộ truyền tới óc cơ hồ muốn rơi vào chống rông chính giữa lưu kiệt đại khái đoán được hệ thống có thể khắc chế quy luật để cho lưu kiệt đối pháp thì tiến hành nắm trong tay nhưng cái này cái nắm trong tay quá trình còn cần Lưu Kiệt tự mình tới chịu đựng. Lưu Kiệt hồi tưởng lại qua lại các loại đại học mới vừa tốt nghiệp hắn tiền đồ một phiên mong manh, bạn gái theo Phú Nhị đại chạy. khi đó Tần Hồng Ngọc chứa chấp hắn, hắn mở ra vạn năng mã cửa giờ hệ thống dùng quét hình mã cửa giờ chức năng đi giám định đồ cổ ở từ xương linh lão ra từ nơi đó phối hợp ăn miếng cơm. hắn và Minh Hải cục cảnh sát thành phố các đồng chí cùng nhau đả kích phạm tội, hắn gia nhập Hoa Hạ người năng lực liên minh. Hán. Hết thảy cũng rành rành trong mắt. Vâng. Một đạo không tiếng động nổ ầm ở lưu kiệt đầu góc bên trong vang lên, Hắn ý chí cường đại chế trụ quy luật minh văn. Hết thảy cũng như vậy rõ ràng. Toàn bộ cắt thành di tích một phe này thế giới nhỏ, ở lưu kiệt trong đầu rõ ràng phơi bày ra, từng ngọn cây quạng cỏ, mỗi một viên bụi bẩm, mỗi một cái sinh linh. Lưu kiệt thậm chí cảm nhận được ngoại giới đang tại chiến đấu mỗi một cái di tích tộc người, tự hồ, chỉ cần hắn một cái niệm tưởng là có thể xóa đi những di tích này tộc người. Hắn nắm giữ quy luật. Giờ khắc này, hắn làm mảnh thế giới này nắm giữ. Trưng 450, bài kiến ngô hoàng. Thần điện ra bầu trời bên trong. Nhân hoàng đang cùng tùy kiếm tiên nghiếp duyên hai người giao chiến, chính xác mà nói, là nhân hoàng đang treo hắn hai người chúng ta đánh. Mà đang ở lúc này, nhân hoàng đột nhiên cảm giác cả người căng thẳng, lại cũng nhúc nhích không được. Không chỉ là nhân hoàng, tất cả di tích tộc người đều không cách nào nhúc nhích. Phảng phất có một cổ lực lượng vô hình, đem bọn họ khống chế được. Mà vô luận bọn họ dễ dùa như thế nào, cũng không tạo được bất kỳ hiệu quả nào. Nhân hoàng miễn cưỡng có thể phát ra thanh âm, hắn thanh âm chính giữa tràn đầy kinh hoàng, làm sao có thể. Dị giới người làm sao có thể nắm giữ quy luật minh văn. Mà vô luận nhân hoàng là biết bao không tưởng tượng nổi, giờ phút này lưu kiệt cũng từ thần điện chính giữa phiêu bay ra, trên người hắn yếu ớt chưa biến mất, nhưng là hắn đã là cái này một phiến thiên địa nắm giữ. Hắn có thể tùy ý sửa đổi nơi này quy luật, ở mảnh thế giới này bên trong, hắn là không gì không thể. Bay lên, đối với hắn mà nói, lại đơn giản bất quá. Lưu Kiệt ánh mắt nhìn về phía bị thương Tuy Kiếm Tiên và Niếp Duyên hai người, tâm niệm vừa động, quy luật lực liền kéo dài ra, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện ở sinh cơ bừng bừng, để cho Tuy Kiếm Tiên và Niếp Duyên hai người tổn thương thật nhanh khôi phục. Cùng lúc đó, Lưu Kiệt vậy vận dụng quy luật lực, để cho liên minh quân đoàn các chiến sĩ bị thương vậy khôi phục. Chỉ bất quá đã chết chiến sĩ thì không cách nào cứu về, coi như là áp đảo quy luật trên thần điểu hỏa phượng truyền thừa cho lưu kiệt biết bản thần quyết, vậy ước chừng có thể sống lại lưu kiệt tự mình một người mà thôi. cái này một phiến thiên địa quy luật là không thể nào làm được để cho người chết nhập vào người. quy luật lực diễn sinh ra mảnh thiên địa này ngày tháng sơn xuyên cùng muôn vạn sinh linh đã là còn dư lại không có mấy giờ phút này lại chưa khỏi nhiều người như vậy thương thế. lưu kiệt trên chán màu vàng dấu vết ảm đạm một phần, hơn nữa. Lưu Kiệt cảm giác được, quy luật lực thì không cách nào thông qua mình tu luyện tới khôi phục, chỉ có thể làm chờ nó tự đi khôi phục. Giống như người hô hấp như nhau. Quy luật một hít một thở bây giờ, cái thế giới này chính là một cái luân hồi, cái thế giới này sinh linh chính là tiêu diệt một lần, diễn sanh một lần. Quy luật lực khôi phục, phải cùng nó từ từ góp nhặt lực lượng, cho đến nó có thể lại một lần nữa diễn sanh. Túy kiếm tiên bay đến Lưu Kiệt bên người, có chút ngạc nhiên nhìn Lưu Kiệt hỏi, ngươi là làm sao làm được? Bây giờ là cái tình huống gì? Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói, ta mới vừa giết vào vậy thần điện bên trong, ở thần điện trong phát hiện một món kim mang, kim mang trên còn có một chút minh văn như ẩn như hiện, mới đầu ta cũng không biết đó là vật gì, nhưng là ta xem những cái kia gì tích tộc người đều muốn đi đạt được vậy một món kim mang, ta liền gắng sức giết những cái kia gì tích tộc người, bắt được vậy một món kim mang. Mà bây giờ, ta nắm giữ vậy một món kim mang, ta kết quả rõ ràng liền hết thầy, cái này một món kim mang là cái thế giới này quy luật minh văn hoặc là nói là cái thế giới này vạn vật chi căn cơ ta lấy được quy luật minh văn vì vậy ta bây giờ có thể khống chế cái thế giới này hết thảy. Túy Kiếm Tiên trên mặt lộ ra vẻ rung động, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói quy luật minh văn loại vật này nắm trong tay cái thế giới này hết thảy cái này cũng thật không tưởng tượng nổi vậy ngươi biết lần này quy luật dị biến là chuyện gì xảy ra không? Liễu Kiệt gật đầu một cái, ta đã thông hiểu cái thế giới này hết thảy, ta như thế cùng ngươi nói đi. Thế giới mỗi một cái luân hồi, đều là phép tắc một lần hô hấp. Chỉ bất quá lần này, quy luật tiến hành một lần hít thở sâu, cho nên cái này tiểu thế giới toàn thể thực lực đều tăng lên. Về phần tại sao sẽ xuất hiện như vậy biến dị, ta vậy không phải rất rõ, có thể là bên ngoài nguyên nhân đưa đến. túy kiếm tiên trầm mặc một chút nói, ngươi để cho ta lý một lý. Nắm giữ một khối thế giới như vậy sự việc, đúng là quá ngoại hạng. Lúc này, nghiếp duyên đi tới lưu kiệt bên cạnh hỏi. Nếu ngươi bây giờ có thể nắm trong tay mảnh thiên địa này, vậy có thể đủ mở về tới trên trái đất điểm giới hạn sao? Lưu Kiệt liền vội vàng nói, dĩ nhiên có thể ạ. Tùy thời đều có thể. Nghiếp duyên thở phào nhẹ nhõm, không hỏi thêm nữa cái gì, nàng biết, thiên phú của nàng không tính là đứng đầu, bàn về thực lực vậy còn không có biết loại chuyện như vậy tư cách, dẫu sao cửa này ư đến một cái thế giới bí mật. Lưu Kiệt suy tính một hồi sau đó, tiến tới tuy kiếm tiên bên người, hướng tuy kiếm tiên nói mấy câu nói, Tuy kiếm tiên sau khi nghe gật đầu một cái, phải, cứ làm như vậy đi. Lưu Kiệt đi tới nhân hoàng trước mặt, có thể thấy nhân hoàng trong ánh mắt hết sức kinh hoàng, hắn rất rõ ràng, Lưu Kiệt nắm giữ cái thế giới này quy luật minh văn, chỉ cần một cái ý niệm, là có thể đem hắn xóa đi. Lưu Kiệt thanh âm ở nhân hoàng bên tai vang lên, chỉ cần ngươi thật tốt phối hợp, ta có thể không xóa bỏ ngươi, nhưng là ngươi sau này muốn là ta sử dụng. Nhân hoàng trong lòng cũng muốn khóc, ta diễn sanh tại quy luật bên trong, ngươi nắm giữ quy luật. Ta coi như không phối hợp ngươi, ngươi cũng có thể tùy ý khống chế ta à? Chẳng qua là Lưu Kiệt còn không có thói quen loại này thế giới chúa tể thân phận, phương thức suy nghĩ còn không có sửa đổi tới, cho nên muốn đến muốn cho Nhân Hoàng phối hợp hắn, trên thực tế, Lưu Kiệt chỉ cần nhúc nhích ý niệm là có thể để cho Nhân Hoàng tư tưởng phát sinh thay đổi, chưa bao giờ hoàn toàn nghe theo Lưu Kiệt nói. Sau đó, Lưu Kiệt phân phó một chút Nhân Hoàng, chờ một chút làm sao biểu diễn. Chỉ gặp người hoàng ở trên trời bên trong hướng Lưu Kiệt quỳ xuống. Ngài lấy được ngai vàng đồng ý. Ngươi đem chúng ta mới tinh nhân hoàng. Bái kiến mô hoàng. Lúc này, Lưu Kiệt mở ra đối với di tích tộc người cấm chế. Một đám di tích tộc người thấy nhân hoàng lại hướng Lưu Kiệt quỳ xuống, đều là một mặt mơ hồ. Nhân hoàng trợn mắt nhìn bọn họ một mắt, còn đứng ngây ở đó làm gì? Không có nghe gặp ta nói sao? Còn không bái kiến mới nhân hoàng. Những di tích này tộc người tuyệt đối phục tòng tại nhân hoàng, mặc dù còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng còn là theo chân nhân hoàng cùng nhau. Hướng Lưu Kiệt quỳ bái xuống. Bái kiến ngô hoàng. Ao hào thanh âm đem liên minh quân đoàn các chiến sĩ vậy làm bối rối. Lúc này, Tú kiếm tiên bay đến Lưu Kiệt bên người, thần sắc kích động nói, chư vị đồng bảo. Lưu Kiệt quan chỉ huy thiên tư siêu phàm, lại lấy được một phe này thế giới nhân hoàng ngai vàng đồng ý. Từ đây, những di tích này tộc người liền đều phải nghe lệnh của Lưu Kiệt quan chỉ huy. Đây là Lưu Kiệt trước và Tú kiếm tiên thương lượng song. Quy luật minh văn sự quan trọng đại, không thể nói thẳng ra. Liên minh quân đoàn bên trong cũng có người nước ngoài, rất khó nói trong đó có thể hay không phối hợp có gián điệp, chuyện này nếu là để lộ ra ngoài vậy coi như lớn chuyện rồi. Bây giờ những di tích này tộc người nghe lệnh của Lưu Kiệt sự việc, tiết lộ liền tiết lộ đi, ngược lại là không quan trọng, tin tức này chuyển tới ngoại giới đi, mọi người đỉnh hơn lấy là hoa hạ nhiều một nhóm sức chiến đấu, nhiều một vị đứng đầu cường giả cấp 9. Nhưng trên thực tế, quy luật lực do Lưu Kiệt nắm trong tay, cái này là có thể kéo dài sản xuất, Sau này sẽ có nhiều hơn di tích tộc người và nhân hoàng Bị lưu kiệt cách dùng thì cho làm ra tới Lưu kiệt vậy nghĩ rõ ràng Những di tích này tộc người hoàn toàn bị hắn nắm trong tay Có thể làm một cây sinh lực quân Sau này dùng đang chống cự quỷ dị quốc chiến đấu chính giữa Chương 451 Hoa Hạ Kỳ Binh Lưu kiệt quan chỉ huy ngư bức Vô địch Lại có thể đạt được di tích tộc người ngai vàng đồng ý Từng cái các chiến sĩ cũng đều kích động Mặc dù bọn họ không biết Cái này cái gọi là di tích tộc người ngai vàng, chỉ là một biên gia cờ hiệu mà thôi. Nhưng là bọn họ tin, bọn họ giờ phút này lấy Lưu Kiệt làm vinh. Lưu Kiệt vung tay lên, mở ra điểm giới hạn, điểm giới hạn bên kia, chính là tạ cờ La Mạ cản sa mạc lớn. Liên minh quân đoàn các chiến sĩ xếp thành hàng, vượt qua điểm giới hạn, trở lại trên trái đất. Trước khi đi, Lưu Kiệt hướng nhân hoàng truyền âm nói, các ngươi nên làm gì thì làm cái đó, ở nơi này một khối thế giới chính giữa thật tốt phát triển, chờ ta an bài. Nhân hoàng trong lòng khổ sở gật đầu một cái, hắn còn có thể nói gì đây? Bây giờ một phe này thế giới hết thảy, đều ở đây lưu kiệt thời gian vừa nghiệm, hắn dám không phục tổng sao. Lưu kiệt vượt qua điểm giới hạn, rời đi cắt thành di tích. Có lẽ, sau này nơi này đem không gọi nữa làm di tích, mà hẳn gọi là cắt thành giới. Lưu kiệt sau khi đi, nhân hoàng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình hết sức phức tạp, hắn có chút vui mừng, bởi vì cái này nắm giữ thế giới phép tắc nắm giữ, cũng không phải là một cái hung ác vô đạo người. Nếu như Lưu Kiệt hung ác vô đạo mà nói, hắn hoàn toàn có thể buông tha, cắt thành giới chính giữa hết thể sinh linh, tiết kiệm quy luật lực, đặc biệt là chính hắn diễn sinh cường đại vũ khí, hoặc là những thứ đồ khác. Nhưng là Lưu Kiệt cho bọn họ để lại một cái mạng. Thậm chí từ góc độ khách quan tới xem, Nhân Hoàng không thừa nhận cũng không được Lưu Kiệt thật rất ưu tú, hắn thân làm Nhân Hoàng, quy luật giao cho hắn cực cao trí khôn, hắn nhìn ra được, Lưu Kiệt tuổi còn trẻ, thì có lớn mạnh như vậy sức chiến đấu, tiền đồ tương lai không thể giới hạn. Đi theo Lưu Kiệt phía sau phối hợp, có lẽ. tương lai cũng có thể chia sẻ một phần huy hoàng đâu. Một về tới trên trái đất, Lưu Kiệt đầu tiên xác nhận một chuyện, hắn bây giờ thân là cắt thành giới quy luật nắm giữ, sau này không cần lại đặc biệt đi tới sa mạc tạ cờ là mạ cạn mở điểm giới hạn, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, tùy thời có thể tùy chỗ mở điểm giới hạn, tiến vào cắt thành giới chính giữa. Tuy kiếm tiên mang còn thừa lại gần 900 người chiến sĩ bay đi, Lưu Kiệt chính là liên lạc một chút quân đội nguyên hổ đại lao. Nguyên hổ rất nhanh liền phái máy bay chiến đấu tới đây, mang Lưu Kiệt và quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ trở lại thành phố Bắc Kinh. Lần này luyện binh, bởi vì quy luật dị biến, đưa đến xảy ra một ít bất ngờ. Lưu Kiệt đội ngũ và tùy kiếm tiên đội ngũ cũng tổn thất đến gần 100 người, giảm nhân số đến 900 người trường. Bất quá, lần này luyện binh, hiệu quả vậy là đặc biệt to lớn. Mặc dù có nơi giảm nhân số, nhưng là các chiến sĩ đều có 10 phần ăn ý, đang chiến đấu chính giữa có thể phối hợp lẫn nhau. Ngưng tụ lực đại phúc tăng cường. Ván này giao nhọn, buộc phát bén. Lưu Kiệt bây giờ có thể hết sức có lòng tin nói, lấy cái này 900 người, có thể đem trước không có tiến hành luyện binh 1000 người treo ngược lên đánh. Dĩ nhiên, lần này di tích luyện binh lớn nhất thu hoạch, vẫn là Lưu Kiệt nắm giữ quy luật minh văn. Trở lại Bắc Kinh sau đó, tuy Kiếm Tiên lập tức kéo Lưu Kiệt tham gia Cường giả cấp 9 hội nghị đi. Tham gia lần hội nghị này đều là hoa hạ người năng lực liên minh cấp S thành viên, đều có thể tín nhiệm. Cổ võ quân vương Lô Trường ca, thất huyền lạc bình an, vọng hải giả cơ biện cả các người. Khi biết Lưu Kiệt nắm giữ quy luật minh văn sau đó, những thứ này uy tín lâu năm cường giả hoàn toàn sợ sai đến. Nắm trong tay một phiến thiên địa. Lô Trường ca kinh ngạc hỏi. Phòng họp chính giữa một phiến yên lặng. Sau hồi lâu, vọng hải giả hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt, vậy ngươi có thể đem cái thế giới kia ở giữa di tích tộc người và những thứ khác sinh vật mang tới trên trái đất tới, thành tựu chiến đấu của ngươi lực sao Lưu Kiệt nhìn vọng hải giả, có thể phòng họp chính giữa truyền tới một cái ngược lại hút khí lạnh thanh âm, rất khó tưởng tượng, như vậy một đám cường giả, vậy mà sẽ vì một chuyện, kinh ngạc đến loại trình độ này. Nín hồi lâu, vọng hải giả đột nhiên giơ ngón tay cái lên, hướng Lưu Kiệt nói, ngưu bức. Lô trưởng ca thần thái nghiêm túc nói, chuyện này muốn nghiêm ngặt giữ bí mật, Lưu Kiệt, ngươi vẫn là cứ theo lẽ thường tham gia liên minh công việc, di tích bên trong sức chiến đấu, có thể thành tiểu chúng ta hoa hạ một chi kỳ binh. Nếu như tương lai hữu dụng được cho ngươi cái này cổ sức chiến đấu thời điểm, quốc gia vậy sẽ không bạc đáy ngươi. Lưu Kiệt khoát tay hào nói, không có sao, không cần theo ta nói những thứ này, từ ta tham gia anh hùng lang viên một lần kia tăng lễ sau đó, ngươi thì nên biết, không cần theo ta khách khí như vậy. Từ phòng họp đi sau khi đi ra, Lưu Kiệt nhận được tin tức là, mang đội ngũ bê quan tu luyện một đoạn thời gian. Luyện binh không chỉ là cần chiến đấu, cũng cần tăng lên thực lực cảnh giới, làm nghị kết hợp. Trần. U A Tòa ở các thành giới chính giữa trải qua khổ chiến sau đó, chính là cần một đoạn thời gian yên lặng xuống, thật tốt tiêu hóa lần này luyện binh nơi được. Cùng lúc đó, Lưu Kiệt vậy từ bên trong trên Internet hiểu được một ít tin tức, ở bọn họ tiến vào các thành giới luyện binh đoạn này thời gian, những thứ khác liên minh quân đoàn cũng đều tích cực tiến hành luyện binh. Liên minh quân đoàn ở trải qua cái này một đám mải sau đó, đã có liền tốt ngưng tụ lực, trở thành trên trái đất nhất đội ngũ tinh nguyện. Mà gần đây đoạn thời gian này. Cũng có những thứ khác quốc gia lục tục gia nhập bốn liên hiệp quốc minh, như Amazon nước, nước Canada, Thánh bò nước Vân. Vân, bốn liên hiệp quốc minh không gọi nữa làm bốn liên hiệp quốc minh, mà gọi là làm quốc tế người năng lực liên minh. Mà liên minh quân đoàn đội ngũ vậy mới tăng thêm mấy chi đội ngũ. Ở những tin tức này chính giữa, có một cái đáng một nói điểm, đó chính là nước nhật đoạn này thời gian, hoàn toàn đóng kín biên giới, trừ cứ theo lẽ thường tiến hành một ít quốc tế mua bán hoạt động, người năng lực tổ chức kiên quyết không cùng ngoại giới câu thông Có người muốn mời nước Nhật vậy gia nhập quốc tế người năng lực liên minh, nhưng đều bị nước Nhật cự tuyệt. Mỹ Dạ Mộ tổ như xạ xì si tự mình ra mặt nói ra nguyên nhân, hắn vẫn là câu nói kia. Cổ xưa tiên đoán trong liền ghi lại hát hà dáng thế là ngày tận thế, là không có bất kỳ hy vọng nào. Thà làm dãy rủ vô nghĩa, ngược lại không như hưởng thụ sau cùng thời gian, sau đó chờ chết. Mặc dù lưu kiệt đối với Mỹ Dạ Mộ tổ như xạ xì si giải thích vô cùng kinh thường, coi như thật không có hy vọng, hắn cũng cảm thấy được không thể bông tha cho dù là liều chết đến một khắc cuối cùng. Chẳng qua là, Mỹ Dạ Mộ Tô Như Sạ Si lời bàn đánh thức Lưu Kiệt, thành phố Hương Tạ đại chiến đã qua có một đoạn thời gian, đoạn này thời gian, thế giới tựa hồ lại bình tĩnh lại. Người luôn là mau quên, trong tiềm thức cũng sẽ cảm thấy, quỷ dị quốc đánh thì đã có sao, còn không phải là bị trái đất người năng lực đồng tâm hiệp lực đuổi đi, cái loại đó áp lực trong lòng đang dần dần tiêu tán. Mỹ Dạ Mộ Tô Như Sạ Si một mực nhấn mạnh hạo kiệt tới, không có hy vọng để cho Lưu Kiệt ý thức được. Tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác, bây giờ không phải là lạc quan thời điểm, có thể quỷ dị quốc lần kế công kích, sẽ đem hơn nữa đáng sợ. Bây giờ các nước đều ở biên giới các nơi điên cuồng xây cất chỗ tị nạn cũng không ai biết, quỷ dị quốc lần kế sẽ ở nơi nào hạ xuống. Chương 452, Tư tưởng phẩm Đức giáo dục Bắc Kinh căn cứ quân sự Bây giờ căn cứ quân sự đã cùng trước kia bất động tạo lập được thật cao pháo đài, lui tới quân đội điều động hết sức thường xuyên. Toàn bộ căn cứ quân sự giống như một cái to lớn máy đang điên cuồng vận chuyển, nhưng là mỗi một số không kiện lại đều hết sức nghiêm cẩn, một tia không qua loa. Lưu Kiệt và trong nhà thông qua điện thoại báo bình an, thuận tiện hỏi thăm một chút công ty Ngọc Kiệt phát triển bây giờ tình huống. ở lần trước chạy nửa hoa hạ, cho những cái kia treo chọc công ty Ngọc Kiệt thế lực khắp nơi lên một giờ học sau đó, bây giờ đã không ai dám tìm công ty Ngọc Kiệt phiền toái. mà trước Lưu Kiệt quyết định toàn lực phát triển linh năng sinh hoạt mục tiêu sau đó, công ty Ngọc Kiệt cũng đã ở sản xuất mới tinh sản phẩm. Thông qua Internet tiến hành phạm vi lớn quảng cáo, sản phẩm mặc dù còn chưa mở bán, cũng đã lấy được người tiêu thụ giúp đỡ. Một mặt, công ty Ngọc Kiệt sản phẩm rất có sáng tạo cái mới tính, rất phù hợp linh năng thời đại trào lưu. Mặt khác, công ty Ngọc Kiệt có lưu kiệt cùng nhiều người hơn toàn năng thi đấu thượng nhân khí cực cao tuyển thủ tiến hành người đại diện, bất kể là sản phẩm gì, đều là từ mang một vòng hào quang. Xác định người nhà và công ty cũng không có vấn đề sau đó, lưu kiệt liền một đầu đâm vào đội ngũ huấn luyện chính giữa. Khu tu luyện vực 7 khu. Cái này một địa phương là đặc biệt chia cho Lưu Kiệt quân đoàn thứ 7 chỗ tu luyện. Nơi này từng có đạo gia cao thủ, ở chỗ này bày ra tụ linh trận, khiến cho được khu tu luyện vực linh khí đậm đà. Lưu Kiệt ngồi xếp bằng ở thuộc về hắn một gian phòng tu luyện chính giữa, trước người bày từng hạt tròn người khổng lồ tinh hạch và con người châu. Những thứ này hôm nay đều đã thành là loại mới tài nguyên tu luyện. Lưu Kiệt nắm lên một khối người khổng lồ tinh hạch, liền vận chuyển nhất bản thần quyết tương kỳ luyện hóa trong đó lực lượng dung nhập vào lưu kiệt trong cơ thể không thể không nói tại đối kháng quỷ dị quốc chiến tranh chính giữa lưu kiệt làm ra rất kiệt xuất công hiến người khổng lồ tinh hạch và con người châu loại này loại mới tài nguyên tu luyện chính là lưu kiệt phát hiện trước nhất lại trải qua qua quốc tế người năng lực liên minh thống nhất phân phối để cho những tư nguyên này dùng ở trên lưới đao tăng lên quốc tế người năng lực liên minh toàn thể thực lực làm quỷ dị quốc phát động lần tấn công kế tiếp lúc trái đất người năng lực bên này ở đất tiền phương diện chiến lược cũng sẽ không lại như vậy chóc khâm kiến chịu. Bây giờ, quốc tế người năng lực liên minh chính giữa mới lên vậy không thiếu người năng lực cấp 8 và người năng lực cấp 9. Nhắc tới, Lưu Kiệt đã rất lâu không có tính hạ tâm lai tu luyện, tăng lên từ cảnh giới của mình. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lưu Kiệt mỗi một ngày đều luyện hóa người khổng lồ tinh hoạch, để cho hắn thực lực từ người năng lực cấp 7 trung kỳ tăng lên tới người năng lực cấp 7 hậu kỳ. Tăng lên tới cấp 7 hậu kỳ sau đó, Lưu Kiệt liền không luyện hóa lại người khổng lồ tinh hoạch hắn cần lại hoa một ít thời gian tới thật tốt tiêu hóa những thứ này tăng lên đi lên lực lượng thực lực tăng lên tạm ngừng lưu kiệt lại đưa mắt nhìn sang tinh thần lực hắn lấy ra một viên màu vàng kim con ngươi châu đây là cấp 9 người quỷ dị năng lực trên người sản vật có thể nâng cao tinh thần lực lưu kiệt cứ theo lẽ thường vận chuyển miết bàn thần quyết muốn luyện hóa cái này con ngươi châu lưu kiệt cảm giác được tự thân tinh thần lực ở vững vàng tăng trưởng bất quá lưu kiệt rất nhanh phát hiện một kiện kinh người sự việc con ngươi châu lực lượng Đang tăng lên hắn tinh thần lực đồng thời, lại vẫn tăng lên một ít quy luật lực. Quy luật lực tăng lên mặc dù đặc biệt nhỏ xíu, nhưng cái này chỉ ít, để cho Lưu Kiệt phát hiện một cái tăng lên đường tắt. Vậy dưới tình huống, Lưu Kiệt đối pháp thì lực khôi phục là thuốc thủ vô sách, chỉ có thể cùng quy luật lực mình chậm rãi khôi phục. Quỷ dị quốc càng thần bí, con người châu lại ẩn chứa có quy luật lực. Sau đó, Lưu Kiệt lại thử một cái sử dụng màu bạc con người châu, cũng chính là cấp 8 người quỷ dị năng lực trên mình sản vật. Phát hiện chỉ có thể tăng lên tinh thần lực, không thể tăng lên quy luật lực. Dẫu sao quy luật lực cũng không phải cái gì cái trắng, coi như là dùng màu vàng kìm con người châu, cũng chỉ có thể tăng lên một điểm nhỏ, nhưng luôn là so không có cân tốt. Đoạn này thời gian, Lưu Kiệt nhiều lần mở điểm giới hạn, tiến vào cắt thành giới chính giữa. Hắn cảm thấy dựa vào nhân hoàng đối với di tích tộc người tiến hành giáo hóa tốc độ quá chậm, hắn trực tiếp kéo nhân hoàng, cho nhân hoàng lên một giờ học. Từ nhỏ học sách giáo khoa bắt đầu nói về, Để cho nhân hoàng trước từ khoa học góc độ, tới rõ ràng thế giới bản chất Nhân hoàng trí khôn siêu quần, năng lực tiếp nhận rất mạnh Không tới hôm nay thời gian, Lưu Kiệt liền đem tri thức cơ bản cũng truyền thụ cho nhân hoàng Hơn nữa nặng cho nhân hoàng giảng giải tư tưởng phẩm đức trương trình học Không thể không nói, vị nhân tư tưởng là vĩ đại, coi như là nhân hoàng Lại học tập tư tưởng phẩm đức sau đó, tư tưởng cảnh giới đều có tăng lên Lại kéo Lưu Kiệt nhắc tới nhân tính đề tài Lưu Kiệt một cái tắt liền cho nhân hoàng quạt bay Để cho nhân hoàng mau sớm đem những kiến thức này chuyển thụ cho di tích tộc người, hơn nữa Lưu Kiệt còn dạy cho nhân hoàng rất nhiều sinh hoạt thông thường. Để cho những cái kia di tích tộc người bắt đầu ăn đồ ăn chín, uống nước nóng, chuyên cần tắm, nói vệ sinh, cũng đối với bọn họ tiến hành quân sự hóa quản lý. Những di tích này tộc người trừ tự thân mạnh mẽ, và người nguyên thủy cũng không có gì khác biệt, Lưu Kiệt trực tiếp kéo bọn họ bước ra tiến hóa một bước dài. Nhân hoàng một đoạn thời gian gần đây, mỗi ngày cũng vui chơi thỏa thích ở trong biển kiến thức. Bị Lưu Kiệt dùng kiến thức chiết phục. Lưu Kiệt đối với các thành giới quy luật tiến hành một ít điều chỉnh, lại nữa đi diễn sinh dị thú, tiết kiệm ra càng nhiều hơn quy luật lực, dùng để phát triển di tích tộc người, để cho di tích tộc người nhanh chóng cường đại lên. Tộc người là vạn vật chi linh, có các loại trời xanh ưu thế, phát triển tộc người so phát triển những dị thú kia phải mạnh hơn. Vậy một tòa tộc người thần điện còn đứng sừng ở sơn xuyên bên trong, Lưu Kiệt đem bên trong những cái kia vặn vẹo tư tưởng bích họa tất cả đều đổ rớt, ở phía trên viết đầy bình các loại pháp chế, thành thật, thân thiện. Tóm lại, ở Lưu Kiệt kiến thức truyền bá hạ, di tích tộc người nhanh chóng hướng người văn minh loại phương hướng phát triển, vậy càng thêm tiện việc quản lý. Sau này nếu là dùng được cho bọn họ, ở trên chiến trường tổ chức tính cũng càng mạnh một ít. Tư tưởng bản chất xảy ra thay đổi, những di tích này tộc người ý thức được bọn họ đã từng là quan niệm là sai lầm, bây giờ bọn họ đối với trái đất lại không có cử hận. Dẫu sao Lưu Kiệt vị này mới tinh nhân hoàng, liền là người trái đất. Người trái đất đều là ba ba, không chọc nổi không không chọc nổi. Lưu Kiệt có lúc hiểu ý muốn, quỷ dị quốc bên trong những cái kia không nói suy luận quái vật, nếu là cũng có như vậy tư tưởng giác ngộ là tốt. Nếu là có thực lực đó, Lưu Kiệt hận không được trực tiếp bay đến trên mặt trăng, lại vào một lần quỷ dị quốc, cầm một bản tư tưởng phẩm đức Quang quỷ dị đồng tử trên mặt. Bình tĩnh cuộc sống luôn là ngắn ngủi. Tu luyện một đoạn thời gian, Lưu Kiệt mới vừa thông qua luyện hóa người khổng lồ tinh hạch, tăng lên tới cấp 8 còn chưa tới kịp thể nghiệm lực lượng to lớn tăng lên. Lưu Kiệt liền nhận được tổ chức thông báo, quỷ dị quốc tới. Lần này, là ở Amazon nước thành phố Ca Đàm, ở Amazon nước phát đạt điện ảnh nghề chính giữa, từng có một loạt siêu cấp anh hùng điện ảnh, miêu tả những anh hùng ở thành phố Ca Đàm là như thế nào đại chiến tà ác. Mà nay, so siêu cấp anh hùng trong phim điện ảnh còn muốn kịch liệt chiến đấu, thật muốn ở thành phố Ca Đàm diễn ra. Chương 453, Đại chiến xảy ra. Thành phố Ca Đàm Không gian bị lực lượng vô danh biến dạng, xuất hiện một đạo vết nước không gian, màu đen nước sông liền từ trong dòng nước chảy xuống. Giờ phút này, thành phố Ka Đàm phía dưới, đã có bỏ túi hố đen mở, liên minh quân đoàn từ trong đó chen trúc ra, bắt đầu giải tán đám người. Thành phố Ka Đàm là Amazon nước thành phố lớn, cơ sở kiến thiết trình độ không tệ, ở thành phố Hương Tạ sau Đại Chiến, cũng đã thành lập chỗ tị nạn. Chỗ tị nạn xây cất ở dưới đất 50M chỗ, Amazon nước linh năng khoa học kỹ thuật so với là phát đạt vì vậy, bọn họ dưới đất chỗ tị nạn trần nhà sử dụng linh năng hợp kim núc thành, mặc dù chi phí ngẩng cao đáng sợ, nhưng là rất đáng giá được, có thể ở tiếp theo lập tức phải triển khai chiến tranh chính giữa cho quần chúng cung cấp an toàn. giống vậy người năng lực chiến đấu rất ít sẽ trên mặt đất đánh ra 50m sâu hô to, mà có thể đánh ra 50m sâu hô to, vậy đều là người năng lực cấp 9, mà trái đất cấp 9, tự nhiên sẽ đem quỷ dị quốc cấp 9 kéo ở trên trời bên trong. cho dù có số ít cấp tám chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến dưới đất 50 m. Vậy còn có vậy một tầng linh năng hợp kim. Chỗ tị nạn chính giữa có ranh giới khí hệ thống tuần hoàn. Vậy chứa đựng đủ toàn bộ thành phố Ca Đàm quần chúng nửa tháng thức ăn và nước ngọt. Hệ số an toàn còn là rất cao. Có nhiều liên minh quân đoàn nhân viên thông qua cửa không gian mở ra hố đen đi tới thành phố Ca Đàm. Không nói hai lời lại bắt đầu giải tán đám người. Đem người cũng đưa đến chỗ tị nạn bên trong đi. Thậm chí còn có thành phố Ca Đàm bản xứ người năng lực tổ chức đã trước thời hạn bắt đầu giải tán đám người. Dẫu sao bọn họ thân ở thành phố Ca Đàm, vết nứt không gian xuất hiện trong nháy mắt bọn họ liền phát giác. Quốc tế người năng lực liên minh chô tốt liền vào lúc này hiện hiện ra, tất cả quốc gia người năng lực kết hợp với nhau, năng lực vậy đa dạng hóa đứng lên, giải tán đám người thủ đoạn cũng là mỗi người không giống nhau. Cùng lúc đó, ở trên trời bên trong, đã có hơn 10 vị người năng lực cấp 9 bay lên, đứng chung một châu ngưng mắt nhìn chậm rãi hạ xuống màu đen con sông. Hoa Hạ Túy kiếm tiên, Vọng Hải Giả đều đã đến, ngoài ra Thánh bò nước, nước Canada, nô đồng quốc đô có cường giả đến, còn có hai vị Amazon nước bạn sứ cường giả. Có nước Nga cường giả bạo hùng vọt vào hát hà bỏ mạng tiền lệ, người năng lực cấp 9 cửa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hát hà từ vết nước không gian bên trong chậm rãi rác, đại khái cần 8 phút thời gian. Giờ phút này, trên mặt đất đang tiến hành thật nhanh giải tán. Lưu Kiệt mang quân đoàn thứ 7, từ cửa không gian mở ra hố đen chính giữa đi ra. Lưu Kiệt dẫn đầu từ trong đó lao ra. Hướng sau lưng các chiến sĩ hô lớn, dùng nhanh nhất tốc độ giải tán đám người. Giải tán sau khi hoàn thành đến ta nơi này tập hợp Giải tán là từ thành phố ca đàm trung tâm thành phố bắt đầu, bởi vì đi qua tính toán, hát hạ cuối cùng sẽ hạ xuống ở trung tâm thành phố. Như vậy, chỉ cần ở 8 phút bên trong, giải tán trung tâm thành phố chu vi mười dặm trong vòng quần chúng, là có thể bước đầu mở ra chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu sau đó, còn có thể phái người tiếp tục đem giải tán phạm vi mở rộng. Đã có mấy chục ngàn người liên minh quân đoàn đi tới thành phố ca đàm, giải tán chu vi 10 dặm quân chúng, vẫn có thể ở 8 phút bên trong làm được. Phút thứ 7, mắt thấy hát hà, hà lập tức phải đến gần mặt đất, bên trong phương viên 10 dặm giải tán hoàn toàn hoàn thành. Tất cả các chiến sĩ lại dùng nhanh nhất tốc độ hội tụ vào một chỗ, sắp hàng dậy ngay ngắn như nhau phương trận. Lần này, liên minh quân đoàn chuẩn bị đầy đủ. Các chiến sĩ từng cái thần tình kích động, rốt cuộc không cần giống như thành phố hương tạm như vậy bị đánh trở tay không kịp Lần này cũng không biết hướng lên lần như vậy tổn thất thảm trọng. Hắc Hà cuối cùng đã tới, tất cả mọi người đều xúc thế lái phát, người năng lực cấp 9 cửa từng cái hơi thở mở hết, đến không hết khí tức cường đại vẩn quanh ở thành phố Ca Đàm trung tâm thành phố. Hắc Hà đầu tiên rơi vào đế quốc cao ốc tầng chót, đế quốc cao ốc bị trực tiếp ăn mòn, chỗ tòa này tượng trưng cho loài người văn minh cao lầu, vào giờ khắc này sụp đổ. Các chiến sĩ, giết sạch những thứ này ngoài hành tinh tạp trùng. Không biết là chi bộ đội nào quan chỉ huy hô to một tiếng. Dậm dạp tràng chịt đất bùn người khổng lồ gầm thét từ màu đen nước sông chính giữa lao ra, từng cái ánh mắt âm hiểm người quỷ dị năng lực liền xen lẫn ở nơi này chút người quỷ dị năng lực bây giờ. Giữa không trung nước sông chính giữa, có rất nhiều hơn cấp 9 người quỷ dị năng lực xuyên qua nước sông bay ra, trái đất cường giả cấp 9 cửa thời gian đầu tiên nên đón. Khắc khắc. Quen thuộc quỷ dị cười tiếng vang lên, một cái quỷ dị đồng tử, ở trên không bên trong hiện thân, cực kỳ cổ quái cảm giác bị áp bách xâm nhập tới. Làm mỗi một cái người năng lực trong lòng cũng xuất hiện áp lực vô hình. Một đạo kiếm quang giống như cầu vòng sâu trời vậy, tê liệt bầu trời mênh mông, hướng Quỷ dị đồng tử chém tới. Kiếm tia quang sáng chói vô cùng, hơi thở kinh người. Một đạo tản ra vạn trượng ánh sáng rực rỡ bóng người liền đặt chân ở kiếm quang bên trong, hướng Quỷ dị đồng tử phong tới. Đó là Tú kiếm tiên. Hoa hạ Tú kiếm tiên Tiêu Bạch. Không tới 30 tuổi đã đột phá đến cấp 9 thiên tài siêu cấp. Tú kiếm tiên oai hùng ánh phát, hơi thở to lớn. Lưu Kiệt ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong Tuy Kiếm Tiên, khóe miệng luốt vẻ tươi cười, xem ra Tuy Kiếm Tiên từ cắt thành giới sau khi đi ra, đoạn thời gian này thực lực có chút tiến bộ, đã đạt đến người năng lực cấp 9 trung kỳ. Mà kiếm hắn mạnh mẽ vô cùng, đủ để cùng Kinh khủng Quỷ dị đồng tử qua hai chiêu. Xem ra, ta cũng phải cố gắng tăng lên cảnh giới à. Lưu Kiệt rất khát vọng sớm một chút tấn thăng đến cấp 9, tham gia bầu trời bên trong chiến đấu, hắn bây giờ mặc dù là dưới cấp 9 người thứ nhất, nhưng cuối cùng còn không phải là cấp 9, chỉ có thể trên mặt đất chiến đấu. Nghiếp Duyên và Lưu Kiệt lên tiếng chào, ta đi lên trước. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ừ, cẩn thận nhiều hơn. Chẳng qua là rất chất phát trao đổi, nhưng là ở như vậy chiến tranh chính giữa, rất có thể sẽ trở thành là sau cùng quyết đường. Mỗi một người đều vô cùng nghiêm trọng. Quân đoàn thứ 7. Lưu Kiệt khẽ quát một tiếng. Quân đoàn thứ 7 900 nhiều người, nhìn Lưu Kiệt hình bóng, mặc dù là Lưu Kiệt tất cả liên minh quân đoàn quan chỉ huy chính giữa. Duy nhất một không phải cấp 9, nhưng là, quân đoàn thứ bảy mỗi một người, đều vô cùng kính nghề Lưu Kiệt. Giờ phút này, quân đoàn thứ bảy mỗi một người, trong lòng máu đều sôi trào. Ở, 900 nhiều người đồng quát một tiếng, tiếng như núi đổ, khí thế cuồn cuộn. Lưu Kiệt trong mắt lóe lên vậy thần thái, nắm nhiết bàn kiếm tay, đang hơi run rẩy không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì sôi trào. Theo ta đánh một trận, Lưu Kiệt hét lớn một tiếng. Dẫn đầu hướng giống như giống như thủy triều đất bùn người khổng lồ và người quỷ dị năng lực vọt tới. 900 nhiều tên chiến sĩ theo sát phía sau. Chiến đấu phạm vi không chế ở chu vi 10 dặm trong khoảng, người của song phương đếm đều rất hơn, cho nên, đánh sáp lá cả, chiến đấu ban đầu liền tiến vào ác liệt trạng thái. Lưu Kiệt chợt tăng tốc độ, rất nhanh liền bỏ rơi liên minh quân đoàn tất cả mọi người, một người cưỡi ngựa tuyệt trần. Đối mặt với giống như giống như thủy triều quái vật, Lưu Kiệt không sợ hãi chút nào Tử Vân Phi kiếm mang theo ác liệt chói lọi bắn ra, Lưu Kiệt thân hình vậy theo sát phía sau, gơ nhiệt bản kiếm, giết vào quái vật trào lưu bên trong. Chương 454, trái đất mâu thần, ta yêu ngươi. Trước đây không lâu, Lưu Kiệt tấn thăng cấp 8. Người năng lực hệ thống chính giữa, đến cấp 6 sau đó, mỗi một lần thăng cấp, thực lực cũng sẽ xuất hiện chất bay vọt. Mặc dù là mới vừa lên tới cấp 8, đối với lực lượng nắm giữ còn không cách nào hay đến hào điên, nhưng là Lưu Kiệt vừa ra, đúng là dưới cấp 9 không địch. Bất kỳ một người nào cấp 8, đều khó chặn Lưu Kiệt một chiêu. Từ vân phi kiếm qua lại quái vật bên trong, Lưu Kiệt tay mình nắm nhiết bàn kiếm, nhanh chóng huy động, mỗi một kiếm cũng nặng nghề vô cùng. Hắn trên trán quy luật minh văn chạy xuôi ánh sáng nhàn nhạt mang, nhân hoàng liền chờ đợi ở điểm giới hạn bên kia, một khi Lưu Kiệt không hề có thể vác nguy hiểm, điểm giới hạn liền sẽ lập tức mở, nhân hoàng liền sẽ xuất thủ. Cho nên, ở trên mặt đất chiến đấu, Lưu Kiệt cơ hội là có thể một đường hoành đầy. Hắn một người vọt vào quái vật trào lưu bên trong, tựa như cùng nóng đao nhập mơ châu. ngay lập tức gian, thì có mảng lớn đất bùn người khổng lồ và người quỷ dị năng lực ngã xuống. Hắn bóng người như nhau sáng chói vô cùng, cho về sau liên minh quân đoàn các chiến sĩ, khai trừ một cái tốt đầu, tinh thần tăng nhiều. Đại quân vọt tới, hình thành một cái vòng vây to lớn, ý ở hoàn toàn bao ở trong đó quái vật. Ở như vậy chiến tranh chính giữa, chết là không thể tránh khỏi. Không tới chốc lát thời gian ở cái này cũng không lớn vòng vây chính giữa liền chất đầy quỷ dị quốc quái vật thi thể còn có liên minh quân đoàn các chiến sĩ thi thể lưu kiệt chính mắt thấy được một cái người năng lực bị người quỷ dị năng lực thao túng băng đao đâm xuyên qua tim trước khi chết hắn trong miệng cũng phun trước máu tươi nhưng giống to trái đất mẫu thân ta yêu ngươi sau đó hắn mặc cho băng đao xuyên thấu ngược mình rắc liền anh hùng nhiệt huyết dùng hết lực lượng cuối cùng giết chết cái đó người quỷ dị năng lực lưu kiệt không có sức đi cứu viện Những cái kia người quỷ dị năng lực cái có chi khôn nhất định, bọn họ đã phát hiện, Lưu Kiệt thực lực siêu quần, trên mặt đất chiến đấu chính giữa, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Cho nên, người quỷ dị năng lực thao túng nhiều cấp 8 đất bùn người khổng lồ tới vây công Lưu Kiệt, Lưu Kiệt có thể tự vệ cũng đã không tệ, căn bản không kịp đi cứu người khác. Chiến đấu đang tiếp tục, không ngừng có người chết đi. Ngoài mười dặm, thành phố ca đàm dân thành phố đều ở đây tự giác tiến hành giải tán, bọn họ biết, giờ phút này... Ở trung tâm thành phố vậy một phiến khu vực, có vô số anh hùng ở là bọn họ mà chiến. Giải tán khu đang không ngừng mở rộng, chỉ chờ tới lúc toàn bộ thành phố ca đàm cũng giải tán xong hết rồi. Có chu vi mấy trăm dặm chiến đấu khu vực, liên minh quân đoàn cũng không cần sẽ cùng quỷ dị quái vật chứng minh ngạnh cường, có thể giảm thiếu thương vong. Bầu trời bên trong, số người tuy thiếu, nhưng là chiến đấu kịch liệt trình độ xa so trên mặt đất muốn hung hiểm. Ước chừng có 30 cấp 9 người quỷ dị năng lực xuất hiện. Mà trái đất nơi này người năng lực cấp 9 chỉ có mấy chục người, mặc dù còn có tiếp viện đang không ngừng chạy tới, nhưng là bây giờ, liên minh quân đoàn người năng lực cấp 9 cửa là bị vây quanh đánh, bọn họ có thể làm chỉ có lẫn nhau đoàn kết. Đi lên nữa, tuy kiếm tiên kiếm mang cắt ra vạn trượng tầng mây, và quỷ dị đồng tử va chạm kịch liệt trước. Tuy kiếm tiên kiếm là chưa từng có từ trước đến nay, lấy công làm thủ, cường thế vô cùng, trong thời gian ngắn, tuy kiếm tiên còn không biết thua trợn. Còn có một vị Amazon nền tảng lập quốc địa người năng lực tổ chức ít hiệp hội cường giả đứng đầu, đang cùng Tuy kiếm tiên liên thủ, cùng chung đối kháng Quỷ dị đồng tử. Quỷ dị đồng tử thực lực mạnh mẽ vô cùng, thành phố Hương Tạ đại chiến chính giữa, Lô Trường Ca và Lạc Bình An hai vị cường giả đứng đầu, vậy dùng thời gian gần nửa tiếng, mới tiêu diệt một cái. Mà Tuy kiếm tiên và một vị khác cường giả đứng đầu, mặc dù có thể chế trụ một cái Quỷ dị đồng tử, nhưng nếu là muốn giết chết Quỷ dị đồng tử, sợ rằng cần dài hơn thời gian. Bất quá Đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Lô Trường Ca và Lạc Bình An cùng cường giả đứng đầu, giờ phút này thượng ở trong bóng tối, còn chưa ra tay, cũng không phải là bọn họ không ra tay, nếu Thúy Kiếm Tiên và một vị cường giả đứng đầu có thể chế trụ một cái quỷ dị đồng tử, bọn họ cũng không cần phải ra tay. Thành phố Hương tại đại chiến chính giữa, từng xuất hiện bốn cái quỷ dị đồng tử, cũng không ai biết, lần này lại sẽ xuất hiện mấy cái, cường giả đứng đầu cũng ẩn nốt ở trong bóng tối, đề phòng những thứ khác quỷ dị đồng tử. Trên mặt đất chiến đấu như nhau rất kịch liệt. Lưu Kiệt giờ phút này bị đếm không hết cấp 8 vây công, có người quỷ dị năng lực cũng có đất bùn người khổng lồ, nhưng là bọn họ cũng không gánh nổi Lưu Kiệt nhất kích. Chẳng qua là số lượng quá nhiều, liên minh quân đoàn chính giữa những thứ khác cấp 8 muốn muốn đi vào giết trợ giúp Lưu Kiệt, lại bị ngăn ở vòng vây ra. Lưu Kiệt một người thân ở vòng vây chính giữa, mặc dù hướng nhìn bằng nửa con mắt, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao. Bất quá Lưu Kiệt không hề hoảng, chân thực không được hắn đem gì tích tộc người thả ra mà Di tích tộc người số lượng không thiếu, còn có nhân hoàng như vậy một cái đứng đầu cấp 9, đủ những quái vật này uống một bầu. Chẳng qua là, người khác cũng không nghĩ như vậy. Lữ thụ, cái đó lưu kiệt ở cắt thành giới trong rượu dắt qua đạo ra đệ tử, ở đi qua cắt thành giới rèn luyện sau đó, lữ thụ thực lực vậy từ cấp 7 tăng lên tới cấp 8. Giờ phút này, lữ thụ qua lại ở loạn chiến chính giữa, hắn muốn phải mang trước quân đoàn thứ 7 cấp 8 vọt vào vòng vây chính giữa giúp lưu kiệt, nhưng phát hiện số người không đủ căn bản sông lên không tiêu tan vòng dây. Hắn đi ngang qua chiến trường, gặp phải ngăn trở hắn quái vật liền lên giết, hắn màu đen phi kiếm ở đi qua Lưu Kiệt chỉ điểm sau đó, vậy đổi mạnh không ít, lại nữa sợ đầu sợ đuôi, mà là chưa từng có từ trước đến nay tấn công. Lữ thụ trước là tìm được mấy cái hoa hạ quan chỉ huy, mấy cái hoa hạ quan chỉ huy vừa nghe là Lưu Kiệt bị vây, vội vàng đáp ứng, chuẩn bị điều động thủ hạ người năng lực cấp 8, chuẩn bị đánh vào một đám, dù sao đều là giết quái, giết thế nào không phải giết. Lữ thụ ở trên chiến trường vòng hơn nửa vòng, đột nhiên, hắn thấy một cái cả người phụ đầy khôi giáp người phụ nữ đang xuất lĩnh một nhóm chiến sĩ, liều chết sung phong ở quái vật trào lưu chính giữa. Làm lữ thụ thấy người phụ nữ kia, không khỏi được trong mắt sáng lên, cô gái này chính là Amazon nước cơ giới sư G.L.D. Lúc trước toàn năng thi đấu chính giữa, G.N.D. danh tiếng rất lớn, bị phụng là cơ giới nữ thần. Lữ thụ dĩ nhiên là nghe nói qua G.N.D. danh tiếng, hắn cũng đã nghe nói qua một ít hoa biên tin tức nói là gận lở dễ đối với lưu kiệt có ý tứ là nàng mà nói khẳng định nguyện ý dẫn người đi tiếp viện quan chỉ huy lữ thụ trong lòng âm thầm gật đầu vội vàng hướng gận lở dễ chạy đi gận lở dễ đang giết địch nhưng gặp lữ thụ xuất hiện ở trước mặt nàng ngươi không phải ta thủ hạ chiến sĩ chứ quan chỉ huy của ngươi đâu gận lở dễ cao mày hướng lữ thụ hỏi lữ thụ chỉ chỉ lưu kiệt bị vây công phương hướng khẩn trương nói gận lở dễ quan chỉ huy Ta biết ngài và chúng ta lưu kiệt quan chỉ huy quan hệ tương đối khá, hắn bây giờ đang bị cấp 8 quái vật vây công. Tự chúng ta quân đoàn người năng lực cấp 8 không đủ hơn, căn bản xông lên không tiêu tan vòng vây, xin ngài tiếp viện một chút. G.N. Dệ vừa nghe đến lưu kiệt tên chữ, lập tức hướng sau lưng các chiến sĩ nói, cấp 8 hội tụ tới, và những quân đoàn khác cấp 8 hiệp, hướng vòng vây phát động xung phong. Chương 455, Đại Bác Vừa dứt lời, G.N. Dệ liền thẳng xông lên ra, dẫn đầu hướng vòng vây phong tới. Nàng là một cái quân đoàn sĩ quan phụ tá, giờ phút này, nàng cái quân đoàn này cấp chín quan chỉ huy, đang ở trên trời tham chiến. Đội ngũ vậy thì hoàn toàn nghe nàng chỉ huy, Những cái kia cấp 8 chiến sĩ lập tức đi theo GL dễ phía sau, hướng bên kia phong tới. Toàn bộ quốc tế người năng lực liên minh mấy chục con trong quân đoàn, cũng chỉ có lưu kiệt cái này quân đoàn thứ 7, là người năng lực cấp 9 làm sĩ quan phụ tá. Hắn đội ngũ của hắn đều là người năng lực cấp 9 làm quan chỉ huy, hết sức youtube cấp 8 làm sĩ quan phụ tá. Lữ thụ vậy đi theo G.N.D. trong đội ngũ, cùng nhau vào tới. G.N.D. trong tay nắm kiếm laser, một đường tập kích bất ngờ đã qua, chém giết mấy chục quái vật, làm nàng chạy đến thời điểm, nhất thời có chút sướng sở. Ta đi. Như thế nhiều. G.N.D. mới vừa nghe lữ thụ nói Lưu Kiệt bị cấp 8 quái vật bao vây, cũng không nghĩ tới là bị như thế nhiều cấp 8 quái vật vây quanh à, đủ có mấy trăm chỉ cấp 8 quái vật, đem Lưu Kiệt vây ở bên trong. Có thể thấy, ở vòng vây trung tâm không ngừng bộc phát ra kinh khủng đánh vào, là Lưu Kiệt ở giết quái. "Không hổ là ta nhìn chúng người đàn ông à, liền quỷ dị quốc quái vật, đều cần như vậy kiêng kị hắn." Gỗ Lỡ Dệ đưa tay giữ bên lỗ thai lần trước cái thai nghe phía trên, mở miệng nói, "Lão đệ, đem ta đại bác bàn tới." Gỗ Lỡ Dệ đệ đệ David, cũng chính là toàn năng thi đấu phía trên cái đó năng lực cực cao thiếu niên, ở năng lực trong tranh tài thành tích đứng sau Lưu Kiệt một người. Vịt Thanh Âm bên thai lúa mạch chính giữa truyền tới, "Bà chị, người điên rồi sao?" Đại bác trước đây không lâu mới nghiên cứu hoàn thành, vẫn còn ở giai đoạn khảo sát, bây giờ liền thả ra, vạn nhất phát sinh bất ngờ làm thế nào. Nói về, bà chị, người đàn ông kia, thật đáng ngươi đi mạo hiểm như vậy sao? Gẫn nở dệ hướng thai nghe chính giữa hết, đừng nói nhảm. Lưu Kiệt nếu là sẽ ra chuyện, ta liền đem ngươi lô thai cho bẻ xuống. Vịt ở bên kia bất đắc dĩ nói, được rồi được rồi. Bỏ mặc nói thế nào, Đại bác cũng là ta cái này hai tháng tới nay tâm huyết làm, bà chị. Ngươi liền thật tốt đại náo một chẳng đi. Thành phố Ka đàm ra, một tòa máy bay chiến đấu bay lên, cửa buồng mở ra, trong đó phóng ra hết mấy sắt thép cái dương. Những cái kia cái dương sau lưng cũng tử mang theo phun ra hệ thống, hướng glz chỗ ở phương hướng bay qua. Sắt thép cái dương nhích tới gần trong chiến trường lòng sau đó, liền thấp xuống phi hành cao độ, để tránh bị người năng lực cấp 9 chiến đấu đánh rơi xuống tới. Rất nhanh, những thứ này sắt thép cái dương liền xuyên qua chiến trường, bay đến glz bên người mấy cái sắt thép cái dương chất ở một chỗ, trong đó chuyển tới cơ giới kết cấu chuyển động thanh âm, hình như là có một ít thẻ trừ đem sắt thép cái dương gom góp với nhau. Một cái sắt thép trong dương dâng lên một cái đài điều khiển, phía trên xuất hiện một cái quét hình khu vực. Gợn lờ dễ đưa tay đẻ ở quét hình khu vực, trong nấy mắt, cái này một cái cao hơn 3 mét sắt thép hình lập phương trong, chuyển tới dày đặc cơ giới cơ cấu vận chuyển thanh âm. Sắt thép hình lập phương nhanh chóng biến hình, hướng gợn lờ dễ trên mình lan tràn đi. Gợn lờ dễ bị sắt thép gói lại. Theo biến hình hoàn thành, một người vô cùng hắn vừa dậy vừa nặng cơ giáp phơi bày ra. Bên cạnh người năng lực cửa cũng thấy lộ ra, cái này đặc biệt, trước kia gần như dễ thủ đoạn, đều là bao trùm trên người khôi giáp, bây giờ lại trực tiếp biến thành lớn cơ giáp. Cơ giáp này nhìn như giống như một cái mập mạp, cánh tay và chân đều vô cùng khỏe mạnh, vừa thấy liền tràn đầy lực lượng cảm, không thể đại bác tên. Đại bác chợt dậm chân một cái, mặt đất cũng là chấn động, một khắc sau, đại bác liền vào tới. Đừng coi trọng pháo cơ giáp rất kịch cọm dáng vẻ. Nhưng là tốc độ không chậm chút nào, kinh khủng lực lượng cộng thêm tốc độ, GN Dệ có thể nói là hướng nhìn bằng nửa con mắt. Nàng cứ như vậy xông ngang đánh thẳng giết vào quái vật trào lưu bên trong, chỗ đi qua, quái vật đều bị đánh bay, coi như là đất bùn người khổng lồ cũng không ngăn nổi. Đại bác cơ giáp trên mình tản ra một tầng chói lọi, có thể tưởng tượng, trong đó kết cấu vô cùng chặt chẽ phức tạp, thông qua trận pháp cùng linh năng hợp kim dung hợp, bộc phát ra kinh khủng lực lượng tới. Chỉ chốc lát sau, GN Dệ liền vọt vào vòng vây chính giữa. Lưu Kiệt sầm mặt lại sắc, hắn thấy đại bát sông lên lúc tiến vào, còn tưởng rằng là cái gì loại mới quái vật đâu, quá hung mãnh. Gờn rễ thanh âm từ cơ giáp chính giữa truyền ra, "Lưu Kiệt, là ta, ta tới cứu ngươi." Lưu Kiệt sắc mặt càng đen hơn mấy phần, hắn có thể nghe được gờn rễ thanh âm, trong chốc lát tràn đầy không biết làm sao. Bất quá, đối với gờn rễ thao túng cơ giáp này, hắn cũng có chút khiếp sợ, lại có thể ở mấy trăm cái cấp tám quái vật chính giữa mở một đường máu tới. Cơ giáp này quả thật vô cùng cường hãn. Không thể không nói, tu luyện là một con đường, loại này linh năng khoa học kỹ thuật, cũng là một con đường. Lưu Kiệt bây giờ có chút vui mừng, mình ánh mắt đủ xa, ở công ty Ngọc Kiệt thành lập nghiên cứu linh năng khoa học kỹ thuật ngành. Có lẽ, một ngày kia, cường đại như vậy cơ giáp có thể là người bình thường nơi điều khiển, thật có như vậy một ngày, vì dị quốc uy hiếp thì phải nhỏ rất nhiều. Lúc này, một hồi tiếng la giết truyền tới, một nhóm lớn cấp 8 chiến sĩ giết vào vòng vây chính giữa các chiến sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, lẫn nhau đoàn kết, hoàn toàn nghiền ép những quái vật này. Hơn nữa, lần này số người đủ hơn, là Lữ Thụ ở trên chiến trường chạy hơn nửa vòng, cho Lưu Kiệt tìm tới đây viện quân, có chừng mười mấy cái liên minh quân đoàn còn sót lại cứu viện Lưu Kiệt. Cái này một cái vòng vây mấy trăm con cấp tám quái vật, rất nhanh liền bị diệt giết sạch, Lưu Kiệt vậy thừa dịp cái này thời gian, nhanh chóng khôi phục một chút trạng thái, mới vừa tiêu hao quả thật to lớn. Lúc này, Lữ Thụ vui vẻ chạy đến Lưu Kiệt bên cạnh, Mừng dỡ nói, quan chỉ huy. Như thế nào? Những thứ này viện quân đều là ta tìm tới, bọn họ vừa nghe nói ngươi bị vây, lập tức tới cứu ngươi. Lưu Kiệt sắc mặt tối sầm, nguyên lai là có chuyện như vậy. Lưu Kiệt giờ phút này hết sức muốn nói, lưu thụ ngươi chính là một đệ đệ à? Ta Lưu Kiệt đường đường dưới cấp 9 người thứ nhất, lại bị ngươi nói như thế thức ăn, còn muốn người khác tới cứu. Ta thật mất mặt được không? Hơn nữa những thứ này quân đoàn tới đây cứu hắn, mặc dù nói đều là ở giết địch. Nhưng nhiều ít thiếu người ta quan chỉ huy ân huệ ạ. Than khổ thuộc về than khổ, Lưu Kiệt trong lòng vẫn là có chút cảm động, Lưu thủ là chiến sĩ dưới tay hắn, ở như vậy thật chính giữa, Lưu thủ còn có thể giữ lý trí, quan sát chiến cuộc, gọi qua nhiều người như vậy giải vây cho hắn, thuyết minh thằng nhóc này đúng là có thể tạo chi tài. Trạng thái khôi phục xong hết rồi, Lưu Kiệt giơ tay lên ở giữa nghiết bàn kiếm nói, chư vị, đa tạ các ngươi tiếp viện. Chiến đấu thượng chưa kết thúc, mọi người đều không thể bông lỏng. Tiếp tục giết địch đi. Giờ phút này, chu vi 10 rậm nhà trọc trời đều đã sụp đổ được xong hết rồi, một tiếng trước, nơi này vẫn là phồn hoa khu phố, nhưng bây giờ đã biến thành phế tích, cũng may, lần này có chuẩn bị đầy đủ, bệnh dân cơ hồ là không có thương vong. Hào hào chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Chương 456: 3 ngày ác chiến. Đối mặt quỷ dị quốc tấn công lần thứ 2, trái đất người năng lực có chuẩn bị đầy đủ. Lần này chiến dịch, mặc dù chưa nói tới thẳng thiết, nhưng là tuyệt không thể nói ung dung. Chính diện tao ngộ chiến. Ở thành phố ca đàm trung tâm thành phố kéo dài nửa ngày thời gian. Cái này nửa ngày thời gian chính giữa, quốc tế người năng lực liên minh tổn thất số người đã đạt đến 3 cái quân đoàn số lượng. Mà tin tức tốt cuối cùng từ phía sau truyền tới, đó chính là thành phố ca đàm trong vòng phương viên trăm dặm bình dân đều đã giải tán hoàn thành. Từng cái quan chỉ huy lúc này hạ lệnh, tất cả mọi người bắt đầu rút lui, không cần sẽ cùng quỷ dị quốc quái vật chính diện cứng rắn đụng, tránh núi nhọn, tiến hành tru toàn. Lưu Kiệt cũng giống vậy hạ lệnh. Toàn bộ quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ nhanh chóng trong tương lai rút lui đi. Nhiều quỷ dị quốc quái vật bắt đầu về phía trước đẩy tới, nhưng là theo chiến đấu phạm vi mở rộng, chiến đấu trình độ kịch liệt ngay tức thì thấp xuống rất nhiều hơn, thương vong bắt đầu giảm thiếu. Lưu Kiệt cũng là thở phào nhẹ nhõm. Quỷ dị quốc đầu não tựa hồ cũng không để bụng những quái vật này tánh mạng, nhưng là trái đất người năng lực quan tâm à. Chỉ cần cho bọn họ cũng khá lớn phạm vi, tiến hành chu toàn chiến đấu, mặc dù ở giết địch phương diện tốc độ chậm rất nhiều nhưng là có thể nhiều giảm thiếu thương vong ở phía sau rút lui trong quá trình Lưu Kiệt ngẩng đầu hướng bầu trời bên trong nhìn mặt đất chiến đấu mặc dù rút lui nhưng là trên bầu trời chiến đấu không có rút lui chỗ trống người năng lực cấp 9 giữa chiến đấu đặc biệt kịch liệt mà ở trên không bên trong Tuy Kiếm Tiên và Amazon nước đứng đầu cấp 9, liên thủ đối phó một cái quỷ dị đồng tử giờ phút này rốt cuộc có kéo chết cái này quỷ dị đồng tử dấu hiệu nhưng vào lúc này đột nhiên có một cổ khí tức cường đại tấn công tới Lại một cái quỷ dị đồng tử xuất hiện. Cái thứ hai quỷ dị đồng tử từ hắt hà bên trong đạp không ra, một bước liền đi tới chiến trường chính giữa, mới vừa phải ra tay, quỷ dị này đồng tử sau lưng đột nhiên mở ra liền một cái hố đen. Cổ võ quân vương Lô Trường ca và giáo đình kỵ sĩ vương hai vị cường giả đứng đầu thật nhanh vọt ra, đánh trở tay không kịp. Bọn họ là đã sớm mai phục tốt, chính là đang đợi cái này những thứ khác quỷ dị đồng tử xuất hiện. Bầu trời bên trong chiến sự thăng cấp. trên mặt đất. Đột nhiên vậy có càng nhiều quái vật hơn từ hát hà chính giữa vật ra, giống như thủy triều như nhau, tràn vào thành phố ca đàm chính giữa. Đứng ở một nơi trên lầu cao, quan sát thủy triều vậy quái vật từ hát hà trong sông ra, Lưu Kiệt biết, dưới chân hắn cái này một cao Úc, sợ rằng phải không được bao lâu liền sẽ biến thành phế tích. Lưu Kiệt cau mày, hắn không nghĩ ra, quỷ dị quốc chẳng qua là một khối thế giới nhỏ, tại sao có thể cầm ra được như thế nhiều quái vật binh lực. Chỉ là ở trận chiến này chính giữa. Trái đất người năng lực giết chết cấp 6 trở lên quái vật, đều có 5.000 hướng lên trên. Phải biết, ở người năng lực hệ thống chính giữa, cấp 6 trở lên coi như là đắt tiền chiến lược. Hơn nữa thành phố Hương tại trong đại chiến giết quái vật, quỷ dị quốc lấy ra đắt tiền chiến lược, đã có hết mấy vạn. Số lượng này, đã đạt đến trên trái đất đắt tiền chiến lược tổng số một nửa, mà quỷ dị quốc còn chưa đau không nột. Coi như lần công kích này để chặn lại, rất có thể còn biết có lần thứ 3, lần thứ 4 công kích. Quỷ dị quốc đắt ti Giống như là lấy không bao giờ hết dùng không hết như nhau. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm ra đầu tê dại. May mắn chính là những thứ này đắt tiền chiến lược chất lượng không hề cao, trái đất người năng lực cũng nghiêm chỉnh huấn luyện, đủ để lấy thiếu địch hơn. Nhưng là, đắt tiền chiến lược đào tạo là rất không dễ dàng, quỷ dị quốc mỗi một lần tấn công, cũng biết để cho trái đất đắt tiền chiến lược xuất hiện hao tổn. Đào tạo được mới đắt tiền chiến lược tốc độ, là không theo kịp loại này tiêu hao tốc độ. Như vậy đi xuống. Trên trái đất đắt tiền chiến lược sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao không còn một ngống. Phải phá như vậy bế tắc, trừ phi là hướng quỷ dị quốc phát động phản kích. Chuyển của tôi VN. Đây là một cái to gan ý tưởng, chẳng qua là, cái này sợ rằng không làm được. Thành phố Hương tại Đại Chiến, giáo hoàng thi triển cầm chú, để cho mình thực lực tăng lên tới nửa bước vượt qua lãnh vực, từ hắc hà chính giữa sông vào quỷ dị quốc, vậy không có thể đem quỷ dị quốc cho như thế nào. Muốn hướng quỷ dị quốc phát động phản kích, Sợ rằng phải có chân chính vượt qua lãnh vực mới được Nhưng là theo Lưu Kiệt biết Hôm nay dõi mắt toàn bộ trái đất Vậy không tìm ra được một cái vượt qua lĩnh vực cường giả Hắn duy nhất một lần thấy vượt qua lãnh vực Là ở vực sâu thế giới chính giữa Bị ạ làm từ pha ra ông vàng quan chính giữa gọi tới đệ nhất vua pha ra ông Nhưng là vua pha ra ông cùng man thần đánh một trận Đạo hiến thân trên trái đất sợ rằng lại cũng không tìm ra được một cái vượt qua lĩnh vực Trừ phi là Man thần Lưu Kiệt chợt lắc đầu một cái Hắn có chút kinh ngạc, mình tại sao sẽ có như vậy ý tưởng? Man thần cố nhiên mạnh mẽ, ban đầu ở vực sâu thế giới chính giữa trận chiến ấy, man thần chỉ là giải phóng trong một phần trăm thực lực trạng thái, cũng đã không kém gì vượt qua lĩnh vực đệ nhất vua pha gia ông. Rất khó tưởng tượng, trạng thái tột cùng man thần sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Có lẽ, man thần không chỉ có chỉ là một danh hiệu mà thôi, hắn có lẽ, thật sự là một cái thần. Nhưng là, man thần đối với trái đất rất hiển nhiên là không thân thiện, đem man thần phong ấn tháo ra đi đối phó quỷ dị quốc. Đây quả thực là một chuyện tiêu lâm. Nghĩ quá xa cũng là không có kết quả gì, trước phải giải quyết lập tức kẻ địch. Giống như thủy triều quái vật tràn tới, Lưu Kiệt Túng kiếm ra, xuất lĩnh đội ngũ tinh nhuệ rết vào dặm dặm chẳng trị quái vật bên trong. Trận chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm thời gian, không biết chết nhiều ít quái vật, vậy đến không hết có nhiều ít liên minh quân đoàn chiến sĩ thi thể. Kế Cái thứ hai quỷ dị đồng tử xuất hiện sau đó, lại xuất hiện cái thứ ba quỷ dị đồng tử. Đến từ thế giới các nơi đứng đầu cấp 9, liên thủ đem ba cái quỷ dị đồng tử tiêu diệt. Làm ba cái quỷ dị đồng tử toàn bộ bị diệt hết sau đó, hắc hà bên trong lại không có mới quái vật xuất hiện. Cuộc chiến đấu này cũng chỉ đến gần cuối. Hắc hà nước dần dần chảy khô. Trái đất người năng lực, lại một lần nữa chống đỡ ở quỷ dị quốc tấn công. Lưu kiệt tê liệt ngã ở thành phố ca đàm trung ương phố lớn trên đất, hắn đã kiệt lực. Ở hắn bên người, nam 400 cái quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ, không sai. Quân đoàn thứ bảy vốn là một đoàn ngàn người ngũ, chỉ còn lại 400 người, giảm nhân số hơn một nửa. Trận chiến này, mặc dù không bằng thành phố hương tạ đại chiến như vậy tổn thất, nhưng cũng không thể nói không thẳng trọng. Lưu Kiệt trong lòng hết sức chết lặng, cái này ba ngày qua vô tận giết hại, để cho hắn đã quên mất bi thương. Nhìn đỉnh đầu bắt ngát bầu trời, vừa nhìn bao la bầu trời bên trong hết sức kiến tĩnh, đã không có chim. Ánh sáng mặt trời tản sáng, bầu trời phát ra vàng lóng màu sắc. Một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, đập vào Lưu Kiệt bên người, là Niếp Duyên. Niếp Duyên trên mặt tràn đầy tiểu tùy ý, trên người háo khoác bị máu tươi nhuộm đỏ, nguyên bản thuộc về nho gia đệ tử cái loại đó văn nhã hơi thở, đã không còn gì vô tổn. Niếp Duyên hướng Lưu Kiệt lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười, "Quan chỉ huy, ta còn sống đâu, thật là không dám tin tưởng à. Lưu Kiệt khẽ miệng kéo động hai cái, ngước nhìn bầu trời. Chương 457: Đại năng xuất thế. Ba ngày trước, nơi này sâm nứt vô cùng khắp nơi đều là nhà chọc trời, nhưng bây giờ yên tĩnh bầu trời bên trong đã không có bất kỳ ngăn che vặt. đã từng là thành phố ca đàm hóa thành phế tích, không có trong phim ảnh siêu cấp anh hùng, chỉ có những thứ này mệt mỏi kiệt lực, cả người nhuôn máu chiến sĩ. nhìn xa xa màu vàng kim tầng mây, Lưu Kiệt đột nhiên mở miệng nói: Niệm duyên, ngươi có nghe nói hay không qua một câu ngạn ngữ? Niệm duyên sướng sốt một chút, cái gì ngạn ngữ? Ánh ban mai không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều được ngàn giảm, trời muốn mưa. Quốc tế người năng lực liên minh phái cấp 6 trở xuống hậu cần người năng lực cửa, đến thành phố Ca Đàm tới quét dọn chiến trường. Thu thập tàn cuộc, là đặc biệt dây dưa thời gian sự việc, cần an bài xong mỗi một cái người bị thương, còn muốn thu thập cũng ghi danh tán lạc ở đứng lên người khổng lồ tinh hạch cùng với con người châu. Thời gian rất nhanh thì đến buổi sáng, đúng như Lưu Kiệt nói. Trên bầu trời màu vàng mây màu dần dần đã đi xa, mây đen áp đỉnh, một tràng mưa như thác lũ vai xuống. Lưu Kiệt nằm trên đất chưa bỏ dậy, Hắn vận chuyển miết bản thần quyết, trong cơ thể lực lượng đã khôi phục một ít, nhưng là hắn cả người cũng đau, giống như là một cái rất lâu không có vận động chạy nam đột nhiên tham gia chạy đường dài thi đấu như nhau. Cái này ba ngày, hắn giết quái vật quá nhiều, trong cơ thể lực lượng không biết đã tiêu hao hết bao nhiêu lần, cũng không biết khôi phục bao nhiêu lần, quá mệt mỏi. Nước mưa rơi ướt lưu kiệt, vậy rửa đi lưu kiệt trên người máu loãng. Lưu kiệt nhớ tới, thành phố hương tại trận chiến ấy chính giữa thu thập toàn cuộc thời điểm, là giáo hoàng phất tay một cái rắc liền một tràng màu vàng kim mưa. Những cái kia hạt mưa chính giữa muốn đến là sắp nhập vào quy luật lực mang cho mọi người hy vọng vậy khôi phục mọi người thương thế. Nhưng mà, anh hùng đã đi xa biến mất ở trong sông dài lịch sử. Trận chiến này, không có màu vàng mưa cũng không có hy vọng sau cuộc chiến phế tích chính giữa vô cùng yên lặng chỉ có luôn luôn truyền tới vội vàng tiếng bước chân là sau nhân viên tiếp ứng đang dùng băng ca mang đi người bị thương. Màu đen mưa gió chỉ có bi thương cùng tuyệt vọng. Trời muốn mưa Hoa Hạ, Bắc Kinh. Một đạo vết nước không gian không tiếng động triển khai, màu đen nước sông từ chính giữa dòng nước chảy ra. Lưu Kiệt mới vừa bị người đưa lên băng ca, phải về nước tiến hành sau cuộc chiến điều dưỡng. Đột nhiên, một đạo khẩn cấp tin tức truyền tới. Cấp báo, Hắc Hà Giang Thế xuất hiện ở Bắc Kinh. Lưu Kiệt nghe vậy chợt một chút từ trên băng ca nhảy cờ lên, cả người kinh mạch đều ở đây dùng đau đớn nói ra, cổ thân thể này cần nghỉ ngơi. Lưu Kiệt nhíu mày một cái. Bên cạnh nhân viên y tế có chút bối rối nhìn Lưu Kiệt, Lưu Kiệt quan chỉ huy. Người bây giờ trạng thái thân thể, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Kiệt không nói gì, cắn răng thúc rục tử vân phi kiếm, đạp tử vân phi kiếm miễn cưỡng bay đến hậu cần doanh trại chính giữa, ở một cái lớn trong lều tìm được tùy kiếm tiên. Lô trưởng ca nhóm cường giả cũng ở đây lều vải chính giữa nghỉ ngơi. Thấy Lưu Kiệt đi vào, không ai nói cái gì, mặc dù Lưu Kiệt không phải người năng lực cấp 9, nhưng là bọn họ cũng đồng ý Lưu Kiệt thực lực. Các ngươi so ta hẳn phải rõ ràng, còn giữ lại liên minh quân đoàn, không đủ để chống cự lại một lần nữa đánh vào. Lưu Kiệt thần sắc lạnh như băng. Ai vậy không nghĩ tới, bên này thành phố ca đàm mới vừa kết thúc, một bên khác Bắc Kinh lại lần nữa hát hà giáng thế. Cái này cho người mang đến vô hạn khủng hoảng, coi như quốc tế người năng lực liên minh liều sống liều chết, bỏ ra tổn thương giá thê thảm, tái chiến cái ba ngày, ngăn cản Bắc Kinh lần công kích này, ai nào biết, có thể hay không ở Bắc Kinh kết thúc chiến đấu sau đó. Hắc Hà lại sẽ ở một địa phương khác giáng thế. Lô trường ca trầm giọng nói, chúng ta rất rõ ràng, nhưng là, ngươi cũng hẳn rõ ràng, lần này thành phố ca đàm trong đại chiến chiến đấu, chúng ta điều động phần lớn quân đoàn, cũng tổn thất thảm trọng, các chiến sĩ vậy đều tiến vào chiến đấu khôi phục trạng thái, không thể nào để cho những chiến sĩ này lại đi Bắc Kinh tiếp tục chiến đấu. Liên ngay cả chúng ta những thứ này đứng đầu cấp 9, cũng không lực tái chiến. Lưu kiệt trầm ngâm một chút, trong mắt lộ ra kiên định, để cho ta trở về đi thôi. Ta đem di tích tộc người thả ra, hơn nữa còn dư lại không có tham gia thành phố ca đảm trận chiến này quân đoàn, hẳn có thể chống cự ở đứng đầu cấp 9 mà nói, tóm lại vẫn là có mấy vị, di tích tộc người nhân hoàng cũng có thể tham chiến. Lưu kiệt vậy không nghĩ tới, di tích tộc người cái này một lá bài tẩy, nhanh như vậy thì phải lật ra. Đây là, lô trưởng ca đột nhiên cầm điện thoại di động lên, tra xét trên điện thoại di động một cái tin tức sau đó, thua giọng nói, không cần nóng nảy, mới vừa nhận được tin tức. Những người đó tham chiến, chúng ta hoa hạ nội tỉnh thâm hậu. Có những người đó ra tay, chí ít, quỷ dị quốc ở Bắc Kinh nháo không ra loạn gì. Những người đó, Lưu Kiệt nghĩ tới, Lô trưởng ca là chỉ hoa hạ những cái kia sinh sôi nảy nở liền mấy ngàn năm lãnh đời tông môn, trong đó cường giả phồn hơn. Lãnh đời tông môn từ trước đến giờ khiêm tốn, trên lịch sử trải qua rất nhiều loạn thế, cũng không có ra tay. Lần này nhưng đứng ra, đây là một cái tin tốt, cũng là một cái tin tức xấu. Bắc Kinh sẽ không rối loạn nhưng là những cái kia cường đại lãnh đời tông môn tất cả đi ra thuyết minh cũng là bị dồn đến không xuất thủ không được trình độ trên lịch sử hoa hạ trải qua rất nhiều lần hỗn loạn lãnh đời tông cũng không có cửa ra tay là bởi vì là lãnh đời tông môn cũng biết vậy không đả thương được hoa hạ căn cơ mà lần này bọn họ ra tay thuyết minh hoa hạ căn cơ đều có thể không vững chắc quỷ dị quốc quá mạnh mẽ những thứ này lãnh đời tông môn lại cũng không tĩnh tâm được Ở nút tại thế gian siêu phẩm tuyệt luân thế lực cũng xuất thế Loạn thế buông xuống. Thời khắc này Bắc Kinh, người năng lực liên minh đã phái ra còn dư lại tất cả quân đoàn, đem quần chúng tiến hành giải tán. Hoa hạ gần đây có xê cất quần ma danh xưng là, ở chỗ tị nạn xây dựng lên, và tị nạn phương án phương diện thiết kế, là so thành phố ca đàm còn tân tiến hơn. Rất nhanh liền sơ tản ra một cái khu vực tương đối an toàn. Chân trời lại từng đạo hố đen mở, các môn đệ tử của các phái xông ra. Thậm chí có tông môn, căn bản không cần cửa không gian truyền tống trực tiếp lái một cái vạn trượng phi thuyền, phá không tới, trên đó ngồi đầy liền nhiều cường giả. Cái này vạn trượng phi thuyền, chỉ sợ cũng là linh năng lĩnh vực trên lịch sử, đã từng vô cùng là huy hoàng tồn tại, tản ra tang thương khí tức cổ xưa, hôm nay lại không thể không để cho phần này huy hoàng chết mà sống lại, hạ xuống lần nữa thế gian. Hoa Hạ nội tình quá thâm hậu, mấy ngàn năm qua, Hoa Hạ văn hóa vẫn luôn là trên thế giới đứng đầu, dự dục không biết có nhiều ít lãnh đời tông môn. Một ngày n Hoa hạ để cho toàn thế giới đều kinh hãi. Lãnh đời tông môn hội tụ đi ra ngoài lực lượng, lại là so toàn bộ quốc tế người năng lực liên minh mạnh hơn. Cũng khó trách Lô Trường Ca sẽ nói, có bọn họ ở đây, quỷ dị quốc ở Bắc Kinh nháo không ra loạn gì. Thế giới các nước đều âm thầm chắc lưi hít hà, nguyên lai hoa hạ là như vậy tồn tại nguy hiểm. Tương đạo sáng chói bóng người, từ chân trời nhanh chóng tới, ngưng mắt nhìn hạ hà bên trong. Những thứ này sáng chói bóng người, không một không phải đứng đầu cường giả cấp 9, thậm chí có một số người hơi thở ẩn sâu, khó dò sâu cạn. chương 458, trăm tiểu long thần đỉnh. nước nhật, mây mù vòng ảnh đảo, trên đỉnh núi, đứng thẳng một đạo thân ảnh, chính là mị gia mồ tổ nhiễu Si. đã có một ít ngày giờ không có xuất hiện ở thế gian mị gia mồ tổ nhiễu Si, giờ phút này hơi thở nội liễm, hắn thực lực, tựa hồ lại trở về trên lịch sử cái đó thời kỳ tuyệt cùng. hắn hướng hoa hạ chỗ ở phương hướng nhìn, mặc dù cách nhau và giảm, nhưng là hắn tựa như giống như là có thể thấy bắc kinh cảnh tượng như nhau. Mỹ Dạ mổ tô như sạ xì chậm rãi trầm ngâm nói, Hắc Hà dáng thế, là ngày tận thế, không có hy vọng, bóng tối sẽ chiếm đoạt quang minh. Đây không phải là cái gì loạn thế, chẳng qua là mạt thế mà thôi. Mầu đen nước sông hạ xuống ở Bắc Kinh một nơi trên đường phố. Như thủy triều quái vật từ Hắc Hà bên trong đi ra, Tông môn đệ tử, liên minh chiến sĩ rồi dít nên chiến, chiến hỏa ngay tức thì làn chản. Bầu trời bên trong, một cái quỷ dị đồng tử từ Hắc Hà bên trong đạp không ra, lần này. Quỷ dị đồng tử còn chưa kịp phát ra quỷ dị tiếng cười, thì có một tiếng quát lên từ Bắc Kinh cổ trong hoàng thành truyền tới. Phạm ta hoa hạ người, tuy xa phải giết. Một đạo bàng bạc vô cùng, bá đạo vô cùng hơi thở ầm ầm ra, một đạo thần quang từ cổ hoàng thành bên trong dâng lên, hướng quỷ dị đồng tử tập kích bất ngờ tới. Vậy thần quang bên trong là một tôn phong phú đỉnh lớn, tản ra đại đạo độc tôn hơi thở. Đây là hoa hạ thánh khí, Cửu Long thần đỉnh. Kinh khủng hơi thở phá vỡ không gian. Vậy một tôn Cửu Long Thần đỉnh trực tiếp xuyên thấu Hắc Hà, đánh vào quỷ dị đồng tử trên mình. Hắc Hà vào giờ khắc này, cũng làm ngừng chạy. Đây là bực nào thô bạo. Quỷ dị đồng tử trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện vẻ sợ hãi, hắn còn chưa tới kịp phản kháng, liền bị Cửu Long Thần đỉnh đánh thành đống cát bã.